ả ta là một linh thể tuy rằng vừa rồi bảo trụ được tính mạng nhưng thực lực của ả ta cũng đã hao tổn quá nhiều may mắn là ả ta đã nhặt về được mạng nhưng miễn là ả ta có thời gian thì thực lực có thể được phục hồi về phần vương lập đông công chúa phani cũng không có sức quan tâm lúc này khó khăn rút ra một thẻ bài triệu hồi một u linh chiến sĩ có nguyên khí nồng đậm sau đó đột nhiên chui vào trong cơ thể u linh chiến sĩ bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian kế tiếp ả ta chỉ có thể phục hồi bằng cách này Fanny may ta Fanny gắng liều mạng tự mình hại mình bảo lưu lại một mạng. Bên này, Vương、Lập、Đông không may mắn như、vậy. hắn ta vốn dĩ đã chứng kiến cảnh Fanny bị đánh nát nhưng hắn không định nếu hắn vậy, đã đã Đây cố có cứu chạy. cơ trốn giải không liều lưu lại Lập là là lỡ hại hội, một mà một tự thì thoát. bảo bị bỏ bỏ dĩ ý sẽ so với mạng sống của mình công chúa fanny tự nhiên là xếp sau đáng tiếc là đại xà nguyên khí cấp bốn đã nhanh hơn sau khi nuốt một phần linh thể của fanny nó ngay lập tức căn cứ theo dấu vết của nguyên khí truy tìm vương lập đông người sau nhìn thấy suýt chút nửa sợ đến đái ra quần trước đó đã có công chúa fanny giúp đỡ còn bây giờ chỉ còn lại mình hắn ta bị đuổi tới thì làm sao có thể tốt được tuy nhiên vương lập đông xứng đáng là một trong mười cao thủ hàng đầu ở tân đô thành hơn nữa hắn ta còn là cháu trai của vương hữu lượng đầu óc cũng linh động dưới tình thế cấp bách hắn liền lấy ra một tấm thẻ trắng răng kích hoạt sau đó thẻ bài này biến thành một cái miệng máu to lớn và nuốt chững cánh tay trái của vương lập đông sau đó không ngừng vặn vẹo phân liệt biến thành một thế thân của vương lập đông trong khi đó bản thân vương lập đông tiếp tục bỏ trốn đây là một trong những lá bài tẩy chân chính của hắn ta được gọi là thẻ huyết nhục thế thân đây là loại thẻ này cực kỳ t h ư thớt chính là một loại thẻ v u thuật cấp bốn thẻ v u thuật nằm trong hệ thống thẻ phép và là sản phẩm cao cấp giống như một thẻ bí thuật để kích hoạt loại thẻ này thì phải hy sinh một bộ phận nào đó trên cơ thể sau đó có thể dùng máu thịt của bộ phận này để trở thành thế thân trong một khoảng thời gian ngắn cái thế thân này trong khoảng thời gian ngắn thực lực sẽ đạt tới chuẩn nguyên khí cấp năm coi như là một biện pháp lưỡng bại câu thương vốn dĩ vương lập đông vẫn giữ tấm thẻ này để dùng vào thời khắc mấu chốt nhất nhưng hắn ta không ngờ thời khắc mấu chốt nhất này lại đến sớm như vậy nhanh đến vậy đột ngột như vậy huyết nhục thế thân của hắn có thực lực đạt đến chuẩn nguyên khí cấp năm ngay lập tức tiến lên ngăn cản đại xà trong khi đó vương lập đông ôm chặt vết thương chật vật chạy trốn hắn ta biết rõ huyết nhục thế thân của mình tuy cường hãn có thể đánh chết bất kỳ cao thủ nguyên khí cấp bốn nào nhưng để chống lại sinh vật nguyên khí cấp năm thì vẫn không phải là đối thủ hắn ta phải lập tức chạy trốn đến khu vực an toàn nếu không một khi huyết nhục thế thân bị giết chết thì hắn thật sự cũng sẽ xong đời cũng may huyết nhục thế thân của hắn ta thực lực xác thực cường hãn thực lực chuẩn cấp năm chỉ kém hơn nguyên khí cấp năm một chút nhưng nó đã thực sự có thể ngăn chặn được con đại xà thậm chí còn đánh trọng thương con quái vật này trước khi chết mãi cho đến khi con đại xà điên tiết phun một nguộn hỏa d i ễ m thiêu đốt huyết nhục thế thân của vương lập đông lúc đó nó mới nhận ra những con kiến mà nó muốn giết đã bỏ chạy không một bóng dáng bất đắc dĩ con đại xà nguyên khí cấp năm này chỉ có thể phun lửa khắp nơi phát tiết trong chốc lát sau mới quay trở về sào huyệt của mình ngô minh lúc đó đang trốn trận pháp ẩn nấp nhìn thấy con đại xà quay lại thì biết vương lập đông chắc chắn không chết cũng bị lột một lớp da kể cả công chúa fani n trong đó bọn chúng thật ra là tự làm tự chịu nếu như không phải tìm cách tính kế mình thì cũng sẽ không rơi đến một bước này tự nhiên là không ai đồng tình cho bọn chúng theo quan điểm của ngô minh công chúa fanny ước tính đã chết cho dù không chết thì nguyên khí của ả ta cũng phải bị tổn hại rất nhiều mà con đại xà nguyên khí cấp năm này hiện tại cũng bị thương rất nặng nhưng khả năng hồi phục mạnh mẽ của sinh vật cấp năm ước chừng có thể sớm khôi phục thương thế các ngươi ở chỗ này đừng đi ra ta đi ra xem một chút ngô minh lúc này đột nhiên có một ý tưởng trong lần thảo hạch này đây là lần đầu tiên hắn ta chạm trán với sinh vật nguyên khí cấp năm đương nhiên nếu giết chết sinh vật nguyên khí cấp năm này thì số điểm thu được chắc chắn sẽ là một con số lớn vì vậy ngô minh quyết tâm ra tay giết chết con đại xà này tất nhiên ngoài việc lấy điểm ngô minh còn muốn xem thực lực hiện tại của mình đến tột cùng là như thế nào tổ hợp kỵ sĩ cốt long của hắn ta có năng lực tác chiến đến mức nào khi đối mặt với nguyên khí cấp năm đây là một cơ hội thử thách tuyệt vời với kinh nghiệm này ngô minh chắc chắn sẽ rất tự tin để đối đầu với lãnh chúa andromat trong tương lai ngoài ra ngô minh vừa rồi một mực quan sát đột nhiên phát hiện hai c ặ p hỏa diễm tinh giác trên đỉnh đầu con đại xà có một cổ khí tức hỏa nguyên cực kỳ đậm đặc từ khi có được phương pháp chuyển hóa hỏa nguyên từ hắc sử ngô minh luôn muốn tiếp tục nâng cao cấp độ nguyên khí hiện tại đã chuyển hóa thành hỏa nguyên cấp sáu cũng không có cách nào tiếp tục đề cao vì vậy từ khi hắn ta nhìn thấy hỏa nguyên khí tức nồng đậm trên hai c ặ p hỏa diễm tinh giác chi bằng gỡ xuống để nghiên cứu nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn chưa kể con đại xà cấp năm này hiện tại đã bị thương như có câu nói thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn nếu không nắm bắt cơ hội này thì ngô minh sẽ không phải là ngô minh nữa cho nên ngô minh có ý định xuất thủ nhưng lần này lại đối mặt với một sinh vật nguyên khí cấp năm nhất định là phải cẩn thận một chút cho nên không có cho lâm kỳ và đ ổ uy bọn họ đi theo như vậy vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì hắn ta tự mình có thể đơn giản thoát khỏi nguy hiểm cũng sẽ không có cái gì băn khoăn lâm kỳ và đỗ uy cũng như ngụy phong và triệu thần huy tự nhiên có thể nhận ra những gì ngô minh muốn làm chỉ có điều việc này đánh giá cũng chỉ có ngô minh mới dám đi làm lão đại hãy cẩn thận lâm kỳ và đỗ uy vào lúc này cùng lên tiếng ngô minh nhẹ gật đầu và bước ra khỏi trận pháp ẩn nấp đại xà nguyên k h í cấp năm lúc này đang khôi phục thương thế ngô minh đột nhiên xuất hiện thì nó lập tức liền chú ý tới đối với nó bất cứ ai bước vào lãnh địa của nó đều là kẻ thù cho nên trước tiên con đại xà này đã lao thẳng về phía ngô minh ngô minh không hề né tránh hắn ta lấy ra hắc tinh đại kiếm vận chuyển nguyên khí từ khoảng cách hai mươi m chém ra bán nguyệt kiếm khí trên thân hắc tinh đại kiếm sắc bén mũi kiếm c ắ t không khí lấy nguyên khí hình thành kiếm quan ước chừng hơn mười m giống như một đạo bán nguyệt chân chính nhanh chóng quét qua đây là lần đầu tiên ngô minh chính diện cùng sinh vật nguyên khí cấp năm đối kháng chiêu thứ nhất chính là bày ra tư thế cứng đối cứng thấy vậy con đại xà giảm tốc độ xông tới nhưng vẫn không kịp né tránh đã bị một đạo kiếm khí này chém lên thân thể nó x o á t một cái lân xà rắn chắc như khối thép của nó đã bị chém xuống không ít xuất hiện một đạo vết chém thật sâu bất quá cũng không có chân chính gây thương tổn đến này đại xà này hiển nhiên với thực lực hiện tại của ngô minh cho dù dùng toàn lực cũng khó có thể đã thương được con đại xà này dù sao thì đây cũng là t r ê n lệch đẳng cấp giữa nguyên khí cấp bốn và nguyên khí cấp năm nhưng lần này cũng khiến con đại xà giật mình hoảng sợ hiển nhiên nó cũng biết địch nhân mà nó gặp phải lần này không phải loại phế vật trước đây nó không lập tức tiến lên ngay mà bày ra thủ thế đối đầu với ngô minh tìm cơ hội để tấn công lại thật lợi hại vậy mà một kiếm liền đem sinh vật cấp năm này trấn trụ lâm kỳ và đỗ uy đang trốn ở trong trận pháp ẩn nấp nhìn thấy cảnh này thì cao hứng vỗ đùi nhưng bọn họ biết ngô minh chỉ là nguyên khí cấp bốn mà lấy thực lực nguyên khí cấp bốn ngạnh kháng với đại xà nguyên khí cấp năm còn đem đối phương b ứ c đến n ổ i phải thủ thế tìm cơ hội tiến công ngô minh có thể nói là nguyên khí cấp bốn mà họ thấy là hung mạnh nhất trong tình huống bình thường nguyên khí cấp năm đối phó với nguyên khí cấp bốn đừng nói là một chọi một ngay cả khi đối địch nhiều hơn cũng không cần có bất kỳ băn g khoăn gì cứ trực tiếp dùng sức lao thẳng tới đánh là được giống như khi đại xà đối phó với fani n và vương lập đông trước đây có thể nói đại xà không có chút cố kỵ nào cho dù có bị thương thì cũng không có quan hệ tới đại cục nhưng lần này trong tình huống một chọi một lại bị một kiếm của ngô minh bức cho phải thận trọng chỉ cần điểm này thôi cũng đủ cho thấy ngô minh cực kỳ ghê gớm tuy nhiên nguyên khí cấp năm xét cho cùng cũng là nguyên khí cấp năm sau một cuộc đối đầu ngắn ngủi con đại xà ngay lập tức phun ra cổ hỏa diễm bắt đầu chủ động công kích ngô minh lần này không có cách nào khác để ngạnh kháng loại tình huống này coi như vận dụng kiếm kỹ cũng không cách nào ngăn cản hỏa d i ễ m công kích chỉ có thể tránh né tuy nhiên một khi vừa động chắc chắn sẽ rơi vào công kích dữ dội của đại xà cũng may ngô minh vốn dĩ cường đại hơn p h a n n h i rất nhiều tự mình có thể chống lại đòn tấn công liên tục của đại xà mà không đến mức như p h a n n h i và vương lập đông không có lực đánh trả bất quá nguyên khí cấp năm dù sao cũng là nguyên khí cấp năm vài phút sau ngô minh vô tình bị cái đuôi nó quét trúng bay ra ngoài hơn bốn mươi mét v à mạnh vào tường cũng may là ngô minh phòng bị trước rất cốt nên lần này bị thương nhưng cũng không quá nghiêm trọng đây là chiến lược cực hạn của ta trong thời gian ngắn có thể chống lại nguyên khí cấp năm bất cứ lúc nào trong trận chiến cũng có thể chạy thoát nhưng muốn tự mình thắng trận thì còn kém hơn rất nhiều trong lòng ngô minh lập tức phán đoán tuy rằng kết quả như vậy nhưng ngô minh không có gì phải nản lòng với thực lực nguyên khí cấp bốn của hắn ta có thể làm được thể điểm làm Ngô à là y đã đ á n quý rồi. Nhưng lần này n g minh vì muốn lập ấ y hỏa diễm tinh giác trên đầu con đại xà nên phải giết chết Minh diễm giác đại giết trên con nên nó. Ngô đầu xà l tức triệu hồi tổ hợp khô lâu kiếm sĩ cùng cốt l o n g con cốt l o n g là chuẩn sinh vật cấp năm hơn nữa còn là sinh vật long hệ hy hữu khô lâu kiếm sĩ là sinh vật hiếm cấp bốn ngô minh phỏng chừng sự kết hợp kỵ sĩ cốt l o n g sẽ không có vấn đề gì khi đối phó với sinh vật nguyên khí cấp năm nhưng đến c ộ t cùng là như thế nào thì chỉ có thể chân chính đánh qua mới biết được khi tổ hợp khô lâu kiếm sĩ cùng cốt long kỵ sĩ cốt long xuất hiện thì ngụy phong và triệu thần huy đang trốn trong trận pháp ẩn nấp trực tiếp bị chấn kinh chuyện này đó không phải là kỵ sĩ cốt long sao hai người họ tự nhiên có ký ức mới mẻ về kỵ sĩ cốt long khi đó ngô minh c ử cốt long mang theo mặt nạ đã từng cùng hai người bọn họ kịch chiến qua lúc đó ngô minh chính là một người một kiếm đã đẩy lui được hai cao thủ ngụy phong và triệu thần huy rõ ràng lúc đó ngô minh muốn giết bọn họ tin tưởng cũng sẽ không phí quá nhiều khí lực ngụy phong và triệu thần huy cũng là những người có lòng tự tin mạnh mẽ họ đã phải chịu thất bại lần trước và họ luôn coi kỵ sĩ cốt long là mục tiêu theo đuổi của họ không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy kỵ sĩ cốt long kia không phải cốt long là rồng đầu lâu nhưng kỵ sĩ thì không phải chờ một chút vừa rồi ta để ý thấy thanh đại kiếm màu đen trong tay ngô minh nhìn rất quen mắt hiện tại ta nhớ ra rồi đêm hôm đó kỵ sĩ cốt long không phải là dùng loại vũ khí này sao ngụy phong lúc này đột nhiên nói tính cách của ngụy phong cũng thuộc loại tương đối thẳng thắn và không suy nghĩ thấu đáo cho lắm phản ứng của triệu hoán huy hiển nhiên nhanh hơn hắn một bước nhưng hắn ta lại cười khổ quả nhiên ngụy phong nhìn thấy đỗ uy một bên đang vụng trộm vui cười liền biết rõ triệu thần huy nói không sai lập tức vẽ m ặ t lộ ra v ẽ kích động bên ngoài tổ hợp kỵ sĩ cốt long mới đã bắt đầu tấn công con đại xà ngô minh rút lui khỏi trận chiến trực diện bắt đầu bố trí một số trận pháp để vây hãm và cản trở hành động của đại xà đồng thời hỗ trợ kỵ sĩ cốt long mới tấn công lần trước để kiểm tra khả năng chiến đấu của kỵ sĩ cốt long ngô minh đã chọn một con quái vật có nguyên khí cấp bốn để luyện tập nhưng hiển nhiên nguyên khí cấp bốn không thể phát huy được năng lực tác chiến cường đại của tổ hợp kỵ sĩ cốt long lúc này khi đối mặt với đại xà nguyên khí cấp năm thì bọn nó mới có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực hiện tại đại xà đã bị kháng c ự mặc dù đã là nguyên khí cấp năm nhưng cũng chỉ có thể đối kháng ngang nhau với kỵ sĩ cốt long cốt long có tính cơ động mạnh mà khả năng phòng thủ và khả năng tấn công của khô lâu kiếm sĩ là đồng đều hơn nữa cùng với cốt long bổ sung cho nhau không đơn giản là một cộng một bằng hai cùng với ngô minh một bên phối hợp tác chiến nên bọn nó đã thực sự trấn áp được con đại xà nguyên khí cấp năm sau hơn mười phút chiến đấu ác liệt con cốt long c h ấ p lấy thời cơ lao vào dùng móng vuốt cắt gao chế trụ thân thể con đại xà khô lâu kiếm sĩ bất ngờ bật dậy dùng thanh trường kiếm có tử vong nguyên khí quấn quanh hung h ă n g đâm vào đầu con đại xà một tiếng trích chói tay phát ra con đại xà g i ã y d ụ a điên cùng một hồi rồi ngã xuống đất mất mạng ngô minh bước tới đá vào thi thể con đại xà anh cũng là thập phần hưng phấn đây là sinh vật nguyên khí cấp năm đầu tiên anh giết được ngày xưa cho dù ngô minh gặp phải người đá khổng lồ cấp ba cũng bị đối thủ dồn vào đường cùng suýt chút nữa mất mạng nhưng bây giờ hắn ta đã có thể dẫm lên sinh vật nguyên khí cấp năm dưới chân mặc dù vậy đó là mượn lực lượng của những sủng vật nhưng những sủng vật cũng chính là thực lực của bản thân loại thực lực tăng lên này mang đến cải biến tự nhiên là khiến cho người ta rất thoải mái khoảnh khắc tiếp theo ngô minh lấy ra liệt không nhận nhìn kỹ hai c ặ p hỏa diễm tinh giác trên đầu con đại xà vì con đại xà đã chết nên ngọn lửa trên hai c ặ p hỏa diễm tinh giác cũng mờ đi rất nhiều nhưng chúng không tắt đi nhìn về phía trên thập phần quá i dị ngô minh tới g ầ n cảm ứng quả nhiên có thể cảm ứng được hỏa nguyên mãnh liệt hơn nữa ngô minh đã có thể xác định thứ này đối với mình tiếp tục lĩnh ngộ hỏa nguyên có lợi ích rất lớn một khi đã như vậy ngô minh còn khách khí cái gì ngay lập tức ngô minh vận chuyển hỏa nguyên v ư ơ n g t a y cầm hỏa diễm tinh giác dài hơn một thước sau đó giơ tay chém xuống các hỏa diễm tinh giác từ gốc sau khi chém xuống ngô minh lập tức vận chuyển phương pháp hóa thẻ biến hỏa diễm tinh giác này hóa thành thẻ bài ba cái sừng khác ngô minh cũng đồng dạng lấy nó xuống kỳ lạ là ngay khi vừa lấy xong bốn hỏa diễm tinh giác thì con đại xà lập tức bốc cháy từ bên trong giống như máu của nó bốc cháy vậy chỉ mất một lúc thì thi thể của con đại xà hóa thành một đống tro tàng ngô minh kinh ngạc nhìn cảnh tượng này cũng không cách nào giải thích loại hiện tượng này nhưng dù thế nào đi nữa thì bốn chiếc hỏa diễm tinh giác này khẳng định là đồ vật khó lường hiện tại ngô minh chỉ để lại một chiếc hỏa diễm tinh giác để nghiên cứu những chiếc hỏa diễm tinh giác còn lại đều hóa t h ể cất đi lâm kỳ và đỗ uy lúc này cũng đã chạy ra khỏi trận pháp ẩn nấp ở một bên kích động hô to gọi nhỏ đây là sinh vật nguyên khí cấp năm vết nó có thể nhận được rất nhiều điểm ngô minh lúc này mới phản ứng kịp lấy ra thẻ ghi điểm nhìn thì vui mừng quá đổi cười ha hả quả nhiên sinh vật nguyên khí cấp năm này thực sự đã mang về cho hắn ta hơn sáu trăm điểm trong tích tắc vì vậy số điểm của ngô minh đã vọt lên và trở thành vị trí thứ nhất với tổng số điểm hơn ba nghìn chín trăm điểm lâm kỳ ở vị trí thứ hai chỉ kém hơn một chút là ba nghìn bốn trăm điểm còn vị trí thứ ba dành cho đỗ uy là ba nghìn ba trăm điểm chưa kể họ tri ngô minh đã hơn ba kim tới hơn một nghìn điểm rõ ràng là đối thủ cơ hồ không có khả năng đuổi kịp trừ khi là giết được một sinh vật nguyên khí cấp năm ngô minh không quan tâm điểm số còn hơn một giờ trước bình minh ngô minh dự định lập tức nghiên cứu hỏa diễm tinh giác trong tay lâm kỳ người đi săn quái vật trước đi nhưng cẩn thận một chút đừng cậy mạnh nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì điểm của chúng ta trăm phần trăm có thể xếp vào t ố t mười bảy ta phải ở chỗ này nghiên cứu thứ này một chút ngô minh phân phó một tiếng liền tiến vào trận pháp ẩn nấp với thực lực của đám người lâm kỳ ngô minh thật ra không lo lắng nếu không gặp phải sinh vật nguyên khí cấp năm thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện lâm kỳ và đỗ uy cũng biết một khi ngô minh nói như vậy khẳng định là muốn một người an t ĩ n h một chút liền bàn bạc với ngụy phong và triệu thần huy bốn người sẽ ở một ít chỗ rẽ thông đạo phụ cận săn g i ế t quái vật sẽ không đi quấy rầy ngô minh ngô minh ngồi trên mặt đất trong trận pháp ẩn nấp lập tức bắt đầu nghiên cứu hỏa diễm tinh giác trên tay nhiệt độ trên chiếc hỏa diễm tinh giác này rất cao lại còn bốc lên một ít hỏa diễm nhưng ngô minh vận chuyển hỏa nguyên trên tay là có thể chống lại thiêu đốt và nhiệt độ này giống như tầm một cây c ụ c sắt đỏ rực vậy hỏa nguyên nguyên khí ở trên thập phần nồng đầm khi ngô minh vận chuyển nguyên khí bản thân vậy mà có thể sinh ra một loại cộng minh bởi vì hỏa nguyên tố trên hỏa diễm tinh giác có độ tinh khiết rất cao nguyên khí trên cơ thể ngô minh vận chuyển đến hỏa diễm tinh giác giống như một khối sắt đưa vào lò rèn liên tục được tinh luyện và đồng hóa sau khi có phát hiện này thì ngô minh rất cao hứng từ lâu hắn ta đã muốn tiếp tục chuyển hóa nguyên khí của mình thành hỏa nguyên tinh thuần hơn nhưng hôm nay cũng chỉ mới đạt tới hỏa nguyên cấp sáu ngô minh tự nhiên là muốn tiến xa hơn nhưng tiếc là chưa tìm được phương pháp nhưng bây giờ rõ ràng là một cơ hội loại hỏa diễm tinh giác này giống như một cái bếp lò có thể luyện hóa nguyên khí chỉ cần nguyên khí liên tục được luyện hóa và dung hợp có thể nâng cấp hỏa nguyên lên một tầm cao mới ngay lập tức ngô minh bắt đầu thử hai tay cầm hỏa diễm tinh giác nhiệt độ xung quanh ngô minh lập tức tăng lên giống như bản thân ngô minh là một cái bếp lò lớn vậy thậm chí không khí xung quanh cơ thể cũng bị gấp khúc từng lớp một ngô minh có thể cảm giác được nguyên khí của mình đang nhanh chóng được luyện hóa giống như một cục sắt lớn thông thường bị ngọn lửa và thiết c h ù y liên tục luyện hóa ép ra tạp chất chỉ để lại phần tinh khiết nhất mục tiêu nguyên khí đều được tinh luyện chiết xuất đây tuyệt đối là một, một chuyện tốt chỉ có điều ngô minh sớm phát hiện ra một vấn đề đó là nguyên khí của mình tiêu hao quá nhanh mới có mấy phút mà đã sắp cạn đấy tuy rằng có hỏa nguyên tinh luyện nhưng bởi vì không thể bổ sung nguyên khí đã tiêu hao nên muốn tinh luyện lại toàn bộ nguyên khí cũng sẽ mất ít nhất một vài ngày ngô minh tự nhiên không đợi được cũng không cần đợi lâu như vậy nếu người khác muốn khôi phục nguyên khí thì ước chừng chỉ có thể đợi đến khi nguyên khí tự động khôi phục nhưng ngô minh không cần hắn ta có huyết thanh và nước suối kỳ lạ trước o keo cao n nước suối còn có băng tinh, đây là những thứ tốt có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí nên Ngô Minh tự nhiên sẽ không keo kịp ở thời điểm nâng này. g có có phục thực lực suối sẽ tốt khôi thời điểm thứ thể tự t khí đây là kịp ở r tiên lấy ra một ít huyết thanh để uống ngô minh phát hiện tốc độ khôi phục nguyên khí vẫn không theo kịp tốc độ tiêu hao nguyên khí cho nên chỉ có thể dùng nước suối kỳ lạ đến lúc này mới có thể duy trì ngang nhau nhưng lượng nước suối kỳ lạ tiêu hao cũng rất lớn vì vậy ngô minh chỉ đơn giản lấy ra một viên băng tinh kỳ lạ và sử dụng nó băng tin kỳ lạ này khôi phục nguyên khí càng dị thường hơn chỉ cần một mảnh cũng đủ để cho ngô minh tiêu hao cho nên hắn ta tự tin mạnh dạn g dùng hỏa diễm tinh giác để luyện hóa nguyên khí của mình toàn bộ quá trình giống như lọc nước chỉ để lại phần tinh chất toàn bộ những tạp chất cặn bã khác đều vứt bỏ không cần nếu không có nguồn nguyên khí mãnh liệt thì không ai có thể làm được đại thủ bút như vậy cũng là ngô minh vận khí tốt khi hắn ta tìm thấy chiếc hỏa diễm tinh giác này nó có thể giúp luyện hóa nguyên khí của chính mình hơn nữa còn có băng tinh nghịch thiên để khôi phục lại nguyên khí đổi lại là người khác ngay cả khi muốn làm được điều này cũng sẽ phải mất ít nhất vài tháng thậm chí vài năm bên này ngô minh đắm chìm trong quá trình rèn luyện nguyên khí để chuyển hóa hỏa nguyên của mình mà một bên khác fanny và vương lập đông vừa may mắn sống sót đã giống như chim sợ cành công chật vật tìm một địa phương để lẩn trốn một nửa linh thể của fanny bị nuốt chửng nên thực lực của ả ta đã bị tổn hại rất nhiều chưa nói đến việc giết quái vật nếu quái vật không giết ả thì ả ta đã đốt hương cao cảm tạ rồi cũng may fanny có rất nhiều ác chủ bài trong tay tạm thời có thể ký sinh trong một thân thể u linh khác tuy rằng có chút thảm nhưng cũng không quá mức nguy hiểm mà vương lập đông thì không được lúc trước hắn vì thoát khỏi đại xà nguyên khí cấp năm đuổi giết bất đắc dĩ hắn ta đã phải sử dụng ác chủ bài lớn nhất của mình đó là thẻ h u y ế t nhục thế thân thẻ này là thẻ vô thuật cấp cao mà hắn nhận được trong một kỳ ngộ vốn dĩ hắn ta sẽ không dễ dàng sử dụng nó nhưng lần này nếu hắn ta không sử dụng thì hắn phải chết không thể nghi ngờ vương lập đông cũng là một người tàn nhẫn là cháu trai triển vọng nhất của vương gia và là cháu trai yêu thích của vương hữu lượng nếu không có quyết định nhanh chóng thì hắn ta đã chết từ lâu tuy nhiên dù đã trốn thoát nhờ sự trợ giúp của thẻ khuyết nhục thế thân nhưng vương lập đông cũng đã bị mất một tay trái không cần hỏi hiện tại hắn bị thương nặng sức chiến đấu giảm đi rất nhiều so với fanny còn không bằng một khi đụng phải đám quái vật cường đại thì hậu quả của hắn đương nhiên sẽ đáng lo ngại nếu là người bình thường trong tình huống này xác suất sống sót sẽ không vượt quá ba thành nhưng vương lập đông lại rất thông minh đầu tiên hắn ta xử lý vết thương bằng một số thẻ trị liệu cấp thấp và các loại thảo dược để cầm máu sau đó tìm thấy một nhóm quái vật mà họ đã săn trước đó và trốn dưới một thi thể quái vật máu thịt be bé bét ở đây có hàng trăm thi thể quái vật bình thường sẽ không có ai tới kiểm tra có thể dùng mùi xác chết để che đi mùi của chính mình tóm lại để tồn tại thì vương lập đông đã làm tất cả những gì có thể sau khi ẩn nấp dưới một cái thi thể chịu đựng mùi máu tanh và mùi hôi thối vương lập đông không cần kể đến việc mình buồn bực như thế nào vốn dĩ lần này hắn ta có thể nịnh b ỡ công chúa fanny và tìm cách giết ngô minh nhưng hắn ta không ngờ cuối cùng lại có một kết quả như vậy vương lập đông rất căm hận hắn ta khác fanny fanny lúc này chỉ muốn chạy lấy mạng nhưng ả ta không nghĩ kỹ tại sao con đại xà nguyên khí cấp năm lại bất ngờ tấn công và suýt giết họ nhưng vương lập đông là một gã thông minh và là một kẻ âm mưu tính kế người khác từ góc độ suy nghĩ của hắn ta mà nói chuyện này tuyệt đối không phải tình cờ ngoài ý muốn trước khi họ thu liễm nguyên khí lẽ ra họ không bị con đại xà nguyên khí cấp năm chú ý tìm kiếm ở khoảng cách đó nhưng con đại xà đã tìm thấy họ và tung ra một đòn hủy diệt gần như khiến họ tan nát nếu không phải tự đoạn cánh tay cùng tiêu hao thẻ bài quý giá đó vương lập đông biết rõ lần này hắn ta chết chắc tại sao chuyện này lại xảy ra đoán chừng nhất định là ngô minh dở trò quỷ bằng không thì tại sao lại không tìm thấy thi thể đám người ngô minh phải nói rằng mặc dù suy luận của vương lập đông không có nhiều cơ sở nhưng nó vẫn khá chính xác tự nhiên có một số tính cách cực đoan của hắn trong đó nhưng bất kể như thế nào lần này vương lập đông cực kỳ căm hận ngô minh nhưng khi lấy thẻ điểm ra và nhìn thứ hạng trên bảng điểm hắn ta tức giận đến mức suýt chút nữa bị ngất đi điểm tích lũy của ngô minh thoáng một cái đã tăng trưởng sáu bảy trăm điểm điều này nói rõ đối phương còn sống hơn nữa t ỷ m ỹ nghĩ lại có thể biết rõ trừ phi đối phương đánh chết một sinh vật nguyên khí cấp năm nếu không điểm tích lũy không có khả năng thoáng cái tăng lên nhiều như vậy không cần hỏi ngô minh hẳn là đã giết chết con đại xà nguyên khí cấp năm nghĩ đến đây vương lập đông vừa kinh vừa sợ không ngờ ngô minh lại lợi hại đến mức có thể giết quái vật nguyên khí cấp năm xem ra lúc trước hắn đã đánh giá thấp hắn ta bất quá không có sao chúng ta hãy đợi đấy chờ xem tương lai sẽ có nhiều thời gian tính sổ vương thiếu long lúc này nghiến răng nghiến lợi nói trải qua chuyện này thù hận giữa hắn ta và ngô minh đã là vô pháp hóa giải trong suy nghĩ của vương lập đông chỉ cần hắn ta vượt qua khỏa hạch của huyền phù thánh thành như vậy liền có hy vọng báo thù trước đó hắn ta đã kiếm được rất nhiều điểm với công chúa fanny mặc dù hiện tại không làm gì thì đạt được vị trí mười bảy hàng đầu cũng không khó thời gian từng giây từng phút trôi qua ngô minh lúc này đang trốn trong trận pháp ẩn nấp đã hoàn toàn hấp thụ hết hỏa nguyên trong hai hỏa diễm tinh giác ngô minh cũng đã hấp thu một mảnh băng tinh kỳ lạ vào lúc này ngô minh đang cầm chiếc hỏa diễm tinh giác thứ ba và nó gần như cạn kiệt loại tiêu hao này hiển nhiên là cực kỳ khổng lồ nhưng thu hoạch của ngô minh còn lớn hơn gần như toàn bộ hỏa nguyên trong cơ thể đều đã được tiến hành chiết xuất cùng rèn luyện dựa theo mức độ tăng trưởng chuyển hóa hỏa nguyên ngô minh hiện tại đã đạt tới hỏa nguyên tầng bảy mặc dù chỉ cao hơn trước một tầng nhưng độ khó và khoảng cách phải vượt qua càng ngày càng khó hơn so với tầng trước từ một đến sáu tầng đương nhiên thực lực tăng lên do nâng lên h ỏ a nguyên tầng bảy cũng khiến ngô minh rất hài lòng bây giờ ngô minh đã hoàn toàn tự tin mình có thể giết con đại xà nguyên khí cấp năm vừa rồi chỉ cần dựa vào sức mạnh của bản thân mà không cần sự trợ giúp của kỵ sĩ cốt long đây là thực lực hiện tại của ngô minh tuy rằng vẫn ở nguyên khí cấp bốn nhưng hắn ta cũng đã có thể giết chết sinh vật nguyên khí cấp năm đương nhiên ngô minh vẫn không có một số sinh vật cường đại và cao thủ nguyên khí cấp năm thì hắn ta vẫn không có nắm chắc ví dụ như h long vương chẳng hạn như lãnh chúa andromat nhưng dù thế nào đi nữa thì con á c chủ bài hiện tại của ngô minh cũng đủ để so tài với một cao thủ trình độ này khoảnh khắc tiếp theo chiếc hỏa diễm tinh giác thứ ba trong tay ngô minh cũng biến thành một đống tro tàn vì tất cả hỏa nguyên đã cạn kiệt ngô minh không có lấy ra cây hỏa diễm tinh giác thứ tư bởi vì ngô minh biết rõ mặc dù hấp thu hết hỏa diễm tinh giác thì thực lực của mình cũng sẽ không tăng tiến được bao nhiêu cho nên không bằng lưu lại sau đó ngô minh mở mắt ra chỉ thấy mặt đất mà anh đang ngồi đã nứt ra và trũng xuống xung quanh còn có dấu vết của nhiệt độ cao thiêu đốt mà ngay cả quần áo hộ giáp ngô minh mặc trên người giờ phút này ở thời điểm chuyển hóa hỏa nguyên đều bị thiêu thành tro nói cách khác ngô minh bây giờ là trần truồng không mảnh vải che thân cũng may lúc trước ngô minh bố trí một trận pháp ẩn nấp ở bên ngoài không thể nhìn ra tình huống bên trong một chút nào tạp giới không bị hư hại vì vậy ngô minh đứng dậy lấy ra một bộ quần áo và áo giáp mới từ tạp giới tuy rằng không tốt như trước nhưng đối với thực lực hiện tại của ngô minh hắn ta không còn dựa vào sức phòng ngự của những hộ giáp này nữa thu hồi trận pháp ẩn nấp đi ngô minh nhìn thời gian thấy chỉ còn mười phút nữa là kết thúc bài kiểm tra điểm của anh vẫn đứng đầu rõ ràng càng về sau càng khó tìm quái vật giết chết để kiếm điểm vì vậy trong mười phút còn lại ngô minh không có ý định tiếp tục đi săn quái vật kiếm điểm dù sao theo quy định chỉ cần có thể xếp vào t ố t mười bảy là có thể vượt qua lần thảo nghiệm thứ hai thi thể của đại xà nguyên khí cấp năm ở đằng xa giờ đã bị thiêu rụi hoàn toàn và biến thành một đống tro tàn trước đó ngô minh còn có chút tò mò đối với đối với chủng loại quái vật này vì cái gì chặt bỏ hỏa diễm tinh giác của nó thì thân thể sẽ tự động thiêu đốt nhưng bây giờ sau khi ngô minh cẩn thận nghiên cứu hỏa diễm tinh giác thì biết rõ con đại xà này bị hỏa diễm tinh giác khống chế nói cách khác chiếc hỏa diễm tinh giác không phải là thứ mọc trên cơ thể đại xà mà là một dị vật không biết là do ai dùng thủ đoạn gì đội lên đầu cho nên con đại xà mới có sự thay đổi này điều này có chút giống sự kết hợp giữa khô lâu kiếm sĩ và cốt long ngô minh kết hợp hai g i a hỏa này để tạo thành sức chiến đấu mới nhưng hiển nhiên phương pháp này rất đơn giản chỉ cần để khô lâu kiếm sĩ trở thành kỵ sĩ ngồi trên lưng con cốt long để chiến đấu mà thôi nhưng con đại xà hỏa diễm tinh giác này mới là bút tích chân chính của một đại sư nó hẳn là một sinh vật được tạo ra nguồn sức mạnh của nó là hỏa diễm tinh giác trên đầu vì vậy một khi nó mất hỏa diễm tinh giác cung cấp hỏa nguyên khí thuần túy như vậy nó không thể kiểm soát và sử dụng hỏa nguyên vốn đã hoành hành trong cơ thể và nó trực tiếp bị đốt cháy thành tro vậy ai đã tạo ra những sinh vật thần kỳ như vậy theo ước tính hẳn là người của đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường có khả năng là một bí thuật sư đương nhiên cũng có thể là bí thuật học đồ nào đó nhưng cho dù là ai thì đây cũng là một kỹ thuật cực kỳ cao cấp ngô minh đi tới chỗ tro của con đại xà nhìn xung quanh thi thể con đại xà đã cháy thành tro và trở thành một lớp d à y hẳn là không còn cái gì có thể nghiên cứu được rồi ngô minh lúc này đột nhiên cảm giác được dao động nguyên khí rất nhỏ hắn ta lập tức sửng sốt không lâu sau liền phát hiện cổ dao động nguyên khí này đến từ cùng một vật phẩm nguyên khí mà hắn ta làm chủ lập tức ngô minh đưa tay ra trên không trung hiện ra một tạp sách u linh tạp sách đây là tạp sách mà ngô minh đã sử dụng nhiều nhất trước khi hắn ta có được tạp giới và tất nhiên nó cũng là tạp sách đầu tiên mà ngô minh chính thức có được không hề nghi ngờ lúc trước u linh tạp sách thập phần cường đại tuy nhiên khả năng lưu trữ t h ể xa xa không bằng tạp giới nhưng u linh tạp sách cũng có khả năng đặc biệt của nó đó là có thể chuyển đổi bất kỳ sinh vật nào khác thành t h ể u linh ngô minh đã từng dựa vào những t h ể u linh này để đánh bại nhiều mối đe dọa chỉ là thực lực ngày càng được cải thiện ngô minh dần dần không còn sử dụng u linh tạp sách nữa thậm chí có chút quên lãng nhưng vừa rồi u linh tạp sách này lại truyền ra một cổ g i a o động nguyên khí từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế này phải biết rằng chỉ có a mổ và t r ú c là những gia hỏa duy nhất có thể chủ động truyền ra g i a o động nguyên khí cho mình nhưng gần đây ngô minh không thể thường xuyên phóng a mổ đi ra ngoài chỉ thả nó ra một nơi an toàn để hít thở không khí về phần t r ú c cũng vậy ngô minh không muốn gây ra những phiền phức khác mọi chuyện phải đợi đến khi kết thúc k h ả o hạch vậy điều gì đã xảy ra với u linh tạp sách này giờ phút này u linh tạp sách phiêu phù trên không trung vẫn như vậy tản mát ra k h í tức thần bí quỷ dị vào lúc này u linh tạp sách đột nhiên phát ra ánh sáng xanh đen rồi tự động trôi nổi đi ra ngoài đến không trung nơi thi thể chất cháy của con đại xà ngô minh lộ ra vẻ kinh ngạc lúc này u linh tạp sách dĩ nhiên là thoát ly khỏi khống chế của hắn ta bây giờ u linh tạp sách đang hoàn toàn tự di chuyển nhưng ngô minh cũng không ngăn cản nó anh muốn xem u linh tạp sách sẽ làm gì chẳng mấy chốc u linh tạp sách đã đình trệ ở vị trí trên bụng r ắ n nguyên khí bên trên nó càng lúc nồng đậm ngay sau đó từ vị trí trong bụng đại xà có rất nhiều mảnh vỡ linh thể màu xanh nhẹ đột nhiên bay ra ngoài chúng nó tự hồ thập phần sợ hãi muốn đào tẩu nhưng lại bị u linh tạp sách cưỡng bức hút vào một cái một lúc sau những mảnh linh thể màu xanh nhẹ đó bị u linh tạp sách hút lên sạch sẽ theo sau đó u linh tạp sách phát ra một đoàn quan mang hình dạng của nó dường như đã thay đổi một chút rồi lại lơ lửng quay trở lại vào lúc này ngô minh lại một lần nữa cảm thấy mình đã chiếm được quyền điều khiển u linh tạp sách cổ quái tuyệt đối cổ quái ngô minh lần đầu tiên còn không có đụng vào u linh tạp sách chỉ là quan sát một chút không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì u linh tạp sách tự phát ra dao động nguyên khí để cho ngô minh hiển thị nó rồi thoát thoát ly khống chế của ngô minh như thể nó có ý thức về bản thân khi hít nhiều mảnh linh thể từ đống tro tàn của thi thể con đại xà thì u linh tạp sách dường như có một số tiến hóa sau đó một lần nữa trở về tay của mình đơn giản vậy thôi nhưng ngô minh vẫn không thể hiểu được tại sao lại như vậy nhưng ngô minh rất quen thuộc với những mảnh linh thể mà u linh tạp sách vừa hút vào rất nhanh ngô minh đã có phản ứng những mảnh nhỏ linh thể đó không phải là một nửa linh thể của công chúa fani mà con đại xà đã nuốt chửng sao nói cách khác u linh tạp sách đã hút vào các mảnh vỡ linh thể của công chúa fani cho nên lúc này mới đã xảy ra biến hóa ngô minh vươn tay mở u linh tạp sách ra phát hiện u linh tạp sách quả thực đã thay đổi thậm chí có thể nói là một bản nâng cấp giống như tiến hóa sinh học cũng giống như nâng cấp phiên bản phần mềm lúc này không gian lưu trữ thẻ bài trong u linh tạp sách đã trực tiếp tăng lên gấp mấy lần số lượng ô tự do đã lên tới một trăm tám mươi ngoài ra khả năng chuyển hóa sinh vật thành u linh hình như cũng đã thay đổi ngoài việc sử dụng các thẻ sinh vật khác chuyển đổi thành thẻ sinh vật u linh còn có một khe để cắm thẻ vũ khí nhập hồn theo lý giải ở trên đó có thể dùng thẻ sinh vật u linh dùng tạp sách để chúc phúc cho một thẻ vũ khí nào đó theo cách này vũ khí này có khả năng có một số công năng đặc biệt không thể không nói đây là một khả năng đáng kinh ngạc của u linh tạp sách như vậy nó có thể tăng cường sức mạnh của bất kỳ vũ khí nào vậy tại sao lại không làm n g ô minh cẩn thận sờ sờ u linh tạp sách trên đó vẫn còn lưu lại một loại nguyên khí đặc biệt thuộc về một loại linh nguyên khí nhưng thuần khiết hơn giống như hỏa nguyên khí của mình chính là tinh hoa đã tinh luyện chẳng lẽ thay đổi này xảy ra là bởi vì u linh tạp sách hấp thu một phần thân thể của công chúa fanny mà công chúa fanny là u linh hơn nữa lại là quý tộc trong u linh vậy thân thể của ả ta khẳng định là loại linh nguyên khí tinh thuần giống như hỏa nguyên khí của mình ngô minh tự nhủ đây là suy đoán của hắn ta cũng không nhất định thật sự nhưng ngô minh cảm thấy khả năng này rất lớn chỉ có điều chuyện này vẫn không thể giải thích được vì sao u linh tạp sách lại hấp thu linh nguyên khí thuần túy này lẽ nào u linh tạp sách này lai lịch rất lớn ngô minh nhìn đi nhìn lại nhưng cũng không thể tìm thấy điểm đặc biệt của u linh tạp sách vào lúc này t h ể điểm của ngô minh tự động nổi lên trên đó có dòng chữ khảo hạch kết thúc và bản xếp hạng điểm cuối cùng cũng được công bố những người được xếp hạng trong top mười bảy sẽ rời khỏi mê cung và đi đến địa điểm thi tiếp theo theo hướng dẫn của thẻ ghi điểm trong khi những người dưới mười bảy sẽ được hướng dẫn rời khỏi mê cung tự nhiên những người này đã đánh mất tư cách khảo hạch ngô minh thấy thẻ ghi điểm bắt đầu tự động bay về phía trước cho nên trước tiên chỉ có thể lấy lại u linh tạp sách về sau chỉ có thể từ từ tìm hiểu hiện tại nên tập trung toàn bộ lực chú ý vào khảo hạch của huyền phù thánh thành đối với việc trở thành một bí thuật học đồ ngô minh nhất định phải giành chiến thắng thẻ ghi điểm giống như một con ong dẫn đường ngô minh nhanh chóng được đưa ra khỏi mê cung khổng lồ và tiến vào một một đại sảnh hình tròn tại đây những người còn lại trong số mười bảy người tham gia khảo hạch hàng đầu cũng đã đến lâm kỳ đỗ uy cùng với ngụy phong và triệu thần huy cũng xếp vào top mười bảy nhìn thấy ngô minh liền hào hứng chạy tới đặc biệt là đỗ uy hắn ta biết rất rõ với thực lực của mình ở nguyên khí cấp ba mà có thể vượt qua cửa ải thứ hai này thực sự không dễ dàng lần này không biết đã loại bao nhiêu cao thủ nguyên khí cấp bốn lâm kỳ ngụy phong và triệu thần huy thực lực không yếu dù không có ngô minh bọn họ cũng có cơ hội vượt qua rất lớn nhưng nếu đỗ uy không có sự giúp đỡ của ngô minh đừng nói đến cửa ải thứ hai liệu hắn ta có thể vượt qua cửa ải đầu tiên hay không cũng khó nói đương nhiên hắn ta thập phần cảm kích ngô minh ngoại trừ vài người trong số họ những người vượt qua khảo hạch cửa ải thứ hai tương tự như dự đoán của ngô minh đồng l o n g kỵ sĩ ma kim và diệp tử hân đều có mặt nhưng trước sự ngạc nhiên của ngô minh fanny và vương lập đông cũng có mặt ở đó hai người bọn họ thậm chí còn không có chết cũng vào mười bảy người có điểm cao nhất mặc dù cả hai đã vượt qua khảo hạch cửa ải thứ hai nhưng hình thể của fanny đã bị thu nhỏ lại và hơi thở của ả ta rất yếu cánh tay trái của vương lập đông cũng bị mất và cơ thể hắn ta tràn đầy vết máu tanh tưởi hai người này nhìn đến ngô minh trong đôi mắt bọn chúng không hề che giấu vẻ oán độc cùng c ă m hận ngô minh cười lạnh một tiếng đối với hai người này hoàn toàn là tự chuốc họa vào thân nhưng bọn họ có thể thoát khỏi đại họa điều này cũng cho thấy bọn họ có một số thủ đoạn chỉ mong bọn chúng học cách thông minh hơn một chút bởi vì lần sau bọn chúng có thể không may mắn như vậy những người còn lại không phải là người bình thường hiển nhiên đều có chút tài năng mà trải qua tuyển chọn của cửa thứ nhất và cửa thứ hai tất cả những người lúc này có thể trụ lại đều là những người cường hãn tất nhiên tuyệt đại bộ phận đều là dị tộc nhân nhân loại bên này ngoại trừ ngô minh bốn người bọn họ cùng dịp tử h â n còn có vương lập đông bên ngoài, cũng chỉ có vương đông bên ngoài, lập m ộ trong người mà Ngô Minh không nhận、biết. tổng cộng chỉ có 7 người, mà còn dư lại 10 người toàn bộ là dị tộc nhân. dư biết, lại mà mà là chỉ bộ tộc t có dị số đại ó Ma Kim m Phan Ni và、Fanny、là n nhất. Trong h đ ạ sảnh còn có bí thuật học đồ theo k h í tức của đối phương mà xem thì thực lực hiển nhiên không yếu nhìn chung quanh thấy mười bảy người đều đã tới mới ho nhẹ một tiếng nói đầu tiên chúc mừng mười bảy người đã vượt qua cửa ải khảo hạch thứ hai của huyền phù thánh thành nhưng trước khi các ngươi trở thành một bí thuật học đồ các ngươi vẫn cần phải vượt qua cửa ải khảo hạch kế tiếp được rồi tất cả đi theo ta đi lập tức tiến hành khảo hạch cửa ải thứ ba nói xong liền dẫn đầu bước ra khỏi đại sảnh những người còn lại tự nhiên cũng nhanh chóng đi theo có thể nói khảo hạch của huyền phù thánh thành k h ô n g cho người ta một hơi thời gian ngay cả ma kim cũng có chút hiện ra vẻ mệt mỏi nhưng bên người ngô minh lại tràn đầy khí lực hắn ta nâng cao thực lực trong trận pháp ẩn nấp cũng coi như là nghỉ ngơi hơn hai giờ tự nhiên so với những người khác còn sung sức hơn đi theo bí thuật học đồ mọi người bước ra ngoài vừa nhìn thì mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc cảm thán những gì mọi người có thể nhìn thấy là bầu trời xanh nếu nhìn kỹ có thể thấy có rất nhiều hình bóng của các hành tinh khổng lồ trên bầu trời cảnh sắc cực kỳ bao la và đồ sộ người ở chỗ này rất ít chứng kiến cảnh sắc đồ sộ như thế tự nhiên là nguyên một đám ngạc nhiên không thôi nơi họ đặt chân đã ở bên trong huyền phù thánh thành toàn bộ huyền phù thánh thành giống như một hòn đảo lớn trên không trung mà đây chỉ là một góc của nó ở phía xa hơn còn có thể nhìn thấy nhiều tháp cao tất cả đều màu trắng bạc và vàng đều là loại tháp hình dạng dài và nhỏ các đỉnh của tháp được xây dựng như những viên ngọc hình thoi chỉ có thể là tán thưởng đây là quỷ phủ thần công có rừng rậm hồ nước chim muôn và hoa cỏ nguyên khí càng là nồng đậm tới cực điểm cửa ải khảo hạch thứ ba cũng là lần khảo hạch cuối cùng quy tắc rất đơn giản phía trước có năm bệ đá mỗi bệ đá chỉ được đứng một người tức là cuối cùng chỉ có năm người có thể trở thành bí thuật học đồ những gì các người phải làm là dựa vào thực lực của mình mà chiếm một cái bệ đá hiểu không bí thuật học đồ mang theo mọi người trịnh trọng nói mọi người vừa nghe xong lập tức khẩn trương nhìn năm bệ đá trước mặt mỗi bệ đá chỉ có một mét vuông trên đó được chạm khắc hoa văn vô cùng phức tạp chỉ cần nhìn là có thể cảm thấy một loại khí tức thần bí tình huống hiện tại rất rõ ràng trong mười bảy người cuối cùng chỉ có năm người có thể tu thành chính quả chỉ có năm cái danh ngạch lúc này rất nhiều người đều rất căng thẳng đang suy nghĩ làm sao chiếm được một trong năm bệ đá lão đại ta không ngờ rằng cuối cùng chỉ có năm người có thể vượt qua khảo hạch như vậy có lẽ ta không còn đất diễn nữa rồi nhưng ngươi và lâm kỳ còn có ngụy phong cùng triệu thần huy đều có cơ hội nhất định phải tranh thủ cho bằng được ta sau này sẽ dựa vào các ngươi che chở rồi đỗ uy hiển nhiên hiểu biết bản thân mình thực lực của hắn ta chỉ có thể nói là ở dưới chóc mười bảy người trong số mười bảy người phần lớn đều là nguyên k h í cấp bốn đỗ uy biết mình hiển nhiên không thể so với những người khác đối với chuyện này hắn ta tự nhiên biết mình không có cơ hội đỗ uy có thể nhận ra được điều này thì không cần nói đến ngô minh và lâm kỳ hiển nhiên nếu lần này huyền phù thánh thành cuối cùng chỉ lấy năm vị trí vậy thì đỗ uy quả thực khó có thể vượt qua dù sao thông qua khảo hạch này phải dựa vào chính mình ai cũng thay thế không được không thành vấn đề đ ổ uy sau khi trở về hãy đi tới nguyên khí bí cảnh để nâng cao thực lực chỉ cần đạt đến nguyên khí cấp bốn thì tương lai ngươi cũng sẽ có cơ hội đương nhiên lúc này đây ta cũng không nhất định có thể thông qua nhưng mà ta nghĩ n g ô minh lão đại khẳng định có thể thông qua đến lúc có lão đại che chở cho dù không thông qua thì thế nào lâm kỳ vỗ vai đỗ uy an ủi dù cả hai mới quen nhau chưa được một ngày nhưng tính khí giống nhau chỉ hận sao mình lại gặp nhau quá muộn và mối quan hệ của họ tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên hơn nữa lâm kỳ đã thông thạo tiếng nhân loại hơn nữa còn hiểu ý của từ lão đại cho nên gọi ngô minh là lão đại trong thời gian này cũng gọi thành nghiện đúng vậy a hai người chúng ta cũng không nhất định có thể thông qua không quan trọng là chúng ta có vượt qua được bài kiểm tra lần này hay không điều quan trọng nhất là làm quen với lão đại ngô minh và lão đại lâm kỳ về sau chúng ta cùng nhau chung sức tân đô thành khẳng định sẽ có một mảnh thiên địa cho chúng ta ngụy phong và triệu thần huy lúc này cũng cười nói trên đường đi bọn họ cũng đã kiến thức thực lực của ngô minh càng nhìn ra đối phương giao hữu là thổ lộ tình cảm người như thế tuyệt đối xứng đáng để kết giao đến bây giờ bọn họ đã đem ngô minh lâm kỳ trở thành bằng hữu giống như đỗ uy những g ô m i n người khác lúc này cũng căng thẳng nhìn về phía năm bệ đá trước mặt lúc này bí thuật học đồ vừa rồi nói hiện tại khảo nghiệm đã bắt đầu ta chỉ nhìn kết quả ai có thể đứng trên bệ đá cuối cùng sẽ là người chiến thắng tiếng nói kết thúc nhưng không có ai động thủ hiển nhiên ai cũng không ngu ngốc tình huống hiện tại rất đơn giản muốn chiếm bệ đá thì phải có bản lĩnh để trấn thủ bệ đá nếu không có bản lĩnh thì cho dù có chiếm được bệ đá cũng bị người khác đuổi xuống cho nên cửa ải này không quan trọng là ai động thủ trước mà là bản lĩnh thực sự của bản thân như thế nào không một ai di chuyển và ngô minh cũng không định di chuyển trước ở phía bên kia fanny và vương lập đông đều có vẻ mặt thâm trầm luôn luôn dùng ánh mắt quán hận nhìn về phía ngô minh hai người bọn họ một người thì mất một nửa linh thể thực lực bị tổn hại rất nhiều người còn lại thì bị thương nặng mất một cánh tay trái làm sao còn có khả năng chiếm một bệ đá vì vậy fanny và vương lập đông cũng biết bọn họ thực sự đã mất đi tư cách cạnh tranh không phải vì bọn họ không muốn mà là bọn họ không có khả năng ngay cả khi họ tiến lên để chiếm một bệ đá thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị đánh xuống quả thực chính là tự mình rước lấy nhục nhã mà thôi mà người tạo thành hết thảy chuyện này chính là ngô minh hai người bọn họ cùng có chung một suy nghĩ nếu không phải ngô minh bọn họ sẽ không như thế này ngô minh vương lập đông ta cùng ngư thế bất lưỡng lập không chết không ngừng trong lòng vương lập đông lúc này âm thầm gào lên nhưng ngoài mặt thì không dám lên tiếng thậm chí còn phải tránh né ánh mắt quét qua của ngô minh vài phút sau rốt cuộc đã có người không còn kiên nhẫn lúc này một vị tộc nhân đệ tứ nguyên khí thế giới đã nhảy ra đầu tiên chạy đến một bệ đá và hét lên ta là chiến binh phất c ă n g của đế quốc mạc ca đệ tứ nguyên khí thế giới ta muốn chiếm lĩnh một bệ đá ta báo cho các ngươi biết kẻ nào dám cướp bệ đá của ta thì ta tuyệt đối sẽ không k h á c h khí đây là một lời uy hiếp thực sự phất c ă n g này quả nhiên rất mạnh mẽ cao hơn hai phẩy bốn mét mặc một bộ đồ trông nặng cả trăm ký mặc áo giáp cầm cây bố xích đầy gai trên tay như một cỗ xe tăng lao tới một bệ đá sau đó hắn ta bày một tư thế chiến đấu hiển nhiên muốn cho những người khác biết bất cứ ai tới tranh đoạt thì hắn ta sẽ dốc hết sức để liều mạng tất nhiên những người khác sẽ không dạy gì đi tranh đoạt với hắn ta bây giờ vì vẫn còn bốn chỗ trống vì đã có người đầu tiên lao ra nên những người khác cũng không kìm được mà từng người một lao lên ma kim cũng nhanh chóng chiếm bệ đá thứ hai ba bệ đá còn lại cũng bị ba vị tộc nhân khác chiếm giữ bên này ngô minh và những người khác không di chuyển bởi vì đỗ uy và lâm kỳ đang đợi động tác của ngô minh một bên khác fanny và vương hữu lượng cũng không di chuyển không phải bọn họ không muốn mà bọn họ thực sự không có khả năng những người còn lại ở đây e rằng ngay cả đỗ uy chỉ mới nguyên k h í cấp ba thì bọn họ cũng không phải là đối thủ diệp tử hân không nhúc nhích cô ấy đứng đó một mình không có biểu cảm gì khoảnh khắc tiếp theo cô ta dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình khi quay đầu lại và nhìn thấy ngô minh thì phá lệ nở một nụ cười tươi rói ngô minh không nói chuyện nhanh chóng thu hồi ánh mắt diệp tử h â n này quá cổ quái đến bây giờ ngô minh đã có thể xác định diệp tử h â n hẳn là bị một ý thức cường đại nào đó chiếm lấy thân thể hơn nữa ý thức này và ý thức trong nguyệt thần thụ đã tấn công hắn ta có liên quan gì đó đến quỷ ảnh mà mình đã cắt một cái xúc tu thành thật mà nói chuyện này liên quan đến ngô minh không nhiều nhưng nghĩ đến thích đình ngô minh quyết định nếu có cơ hội sẽ xử lý vấn đề này nhưng hiển nhiên không phải lúc này năm bệ đá hiện tại đã có người chiếm hữu muốn có một vị trí trên bệ đá cũng chỉ có thể tiến lên tranh đoạt phất căng tuy thực lực của ngươi không tồi nhưng cũng không đủ tư cách để chiếm bệ đá bây giờ ngươi có thể lựa chọn hoặc là ngươi tự mình đi xuống hoặc là ta tự mình đuổi ngươi xuống lúc này một vị tộc nhân mặc áo t r o à n g vải mặc trắng tai nhọn sau khi nhìn lướt qua những người đang chiếm giữ năm bệ đá hắn ta nói với phất c ă n g trên bệ đá đầu tiên rõ ràng trong năm người trên chiếm hữu bệ đá thì phất c ă n g là người có thực lực yếu nhất đương nhiên hắn ta là quả hồng mềm dễ bóc nhất phất c ă n g dù bực mình nhưng cũng không thể làm gì được hắn ta quả thật là người yếu nhất trong năm người trên bệ đá hơn nữa người mặc áo choàng vải là cao thủ của một vương quốc v h u thuật ở đệ tứ nguyên khí thế giới và sức mạnh của hắn mạnh hơn hắn ta nhưng dù vậy thì phất căng cũng không có ý định bỏ cuộc hắn ta đã đi đến thời điểm này rồi mà nếu bỏ cuộc dễ dàng như vậy thì mọi cố gắng trước đó đều vô ích lúc này hắn ta cũng không nói gì nhiều tự thân nâng cao khí thế đồng thời rút ra thẻ bài sau đó triệu hồi bốn sủng vật cường đại xem ra hắn ta có ý định tiếp nhận khiêu chiến d ị tộc nhân mặt trắng với đôi tay nhọn dường như cũng biết đối phương sẽ làm như vậy cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp lấy ra một s ấ p thẻ bài chuẩn bị chiến đấu không giống như đối thủ triệu hồi những sủng vật để thực hiện chiến thuật biển người dị tộc nhân tai nhọn không có triệu hồi bất kỳ một sủng vật nào mà phóng ra một lớp lá t r ắ n g nguyên khí xung quanh cơ thể để phòng thủ và sau đó tung ra bảy hoặc tám thể phép thuật các thể phép này đều là phép thuật v h u thuật trong một thời gian hàng loạt phép thuật khác nhau như trùng độc hỏa thuật và mưa đá ầm ầm đánh tới thanh thế rất lớn phất c ă n g không ngờ đối thủ của mình lại dùng toàn lực đánh tới nhưng mặc dù hắn ta cũng có một thể phép thuật nhưng sức mạnh và số lượng của hắn ta rõ ràng là không bằng đối thủ ngay lập tức dưới sự công kích của bảy tám phép thuật những sủng vật do phất căng triệu hồi ngay lập tức bị giết chết và người sau cũng bị đánh bay ra ngoài rơi xuống phía xa hơn mười mét áo giáp da trên người hắn ta vỡ nát rõ ràng là bị thương nặng không cần hỏi phất căng đã thất bại và bệ đá mà hắn ta chiếm giữ trước đó nghiễm nhiên đổi sang chủ mới có cái thứ nhất liền có cái thứ hai tiếp theo có người tiếp tục khiêu chiến những người đã chiếm giữ bệ đá lúc này lâm kỳ cũng nói một tiếng với ngô minh đứng dậy đi tới khiêu chiến với người đã chiếm bệ đá thứ ba đối phương là một d ị tộc nhân thấp bé tay cầm một chiếc b ú a cán ngắn bằng kim loại trông rất oai phong lẫm liệt nhìn thấy lâm kỳ tiến lên khiêu chiến thì hắn ta cũng không nói hai lời trực tiếp tiến lên n g h ê n chiến lúc này cho dù có nói gì cũng vô dụng không có người nào sẽ c h ấ p tay dân lên bệ đá mà mình đang chiếm hữu đương nhiên lâm kỳ sẽ không coi thường địch thủ hắn ta triệu hồi ba sủng vật trong đó có hai sủng vật có thể cận chiến ở phía trước và một sủng vật có thể sử dụng phép thuật ở phía sau ngoài ra lâm kỳ cũng lấy ra kiếm và khiên của mình là một người đến từ kiếm thuẫn đế quốc vũ khí mạnh nhất của hắn ta là thanh kiếm sắc bén và chiếc khiên lớn trên tay trận chiến kéo dài hơn mười phút dị tộc nhân với cây búa c á n ngắn hiển nhiên là một đối thủ khó chơi tuy động tác nghe truyện trên tv audio cv của hắn không nhanh bằng lâm kỳ và đẳng cấp của sủng vật có vẻ kém hơn một chút nhưng hắn lại vô cùng cứng cỏi ngay cả khi bị thanh kiếm sắc bén của lâm kỳ chém trúng thì dị tộc nhân này có thể sử dụng một loại thuốc đặc biệt để khôi phục miệng vết thương và tiếp tục chiến đấu nhưng lâm kỳ với tư cách là thành viên hoàng tộc của kiếm thuẫn đế quốc thì vẫn có ưu thế nhất định nếu hắn ta không có tài năng thì cũng không thể được gửi đi tham gia khảo hạch như vậy sau khi c u ố n lấy đối thủ hơn mười phút lâm kỳ dường như cũng đã nhìn ra được thực lực của đối thủ liền ra quyết định dứt khoát tấn công bằng toàn bộ lực lượng của mình khoảnh khắc tiếp theo lâm kỳ ném ra năm thẻ bài để kích hoạt cùng một lúc và năm thẻ bài đồng thời biến thành một tia sáng g i a trì vào thanh kiếm s ắ t bén trong tay lâm kỳ sau đó lâm kỳ vung thanh kiếm chém ra hóa thành một đạo kiếm quan dài hơn mười mét nhìn kiếm quan từ trên đỉnh đầu chém xuống dị tộc nhân cầm búa không khỏi sửng sốt Tuy thân thường một vết thương thông thường và nhẹ. Nếu đối thủ có khả năng một kích giết chết mình thì Nếu có cực cường phục khắc cũng chỉ chế được có kích hình khả hồi hẳn nhưng hạn nhẹ. khả mình năng người năng kỳ đại đối và và số dị ù có cũng mạnh đến đâu cũng vô dụng. đâu vô d tộc nhân này nhanh chóng đưa ra quyết định ngay lập tức rút lui để tránh đao kiếm quan đang chém xuống nhưng tốc độ của hắn ta vẫn chậm hơn một bước kiếm quan mang theo y thế trực tiếp chém lên thiết c h ù y của hắn chém ra một vết kiếm thật sâu vết sâu trên thiết c h ù y mà kiếm quan còn nương theo lực đạo chấn cho dị tộc nhân lùi lại vài mét mặc dù không bị thương nhưng hắn ta vẫn chật vật ngã lăn ra đất lâm kỳ không tiếp tục truy sát đối phương mà nhảy thẳng lên bệ đá bày ra uy thế nghênh chiến bất cứ ai dám tới khiêu chiến hắn ta thành thật mà nói dị tộc nhân kia thực sự không dám tới tranh đoạt lần nữa vì có thể bị đánh bại một lần thì cũng có thể bị đánh bại lần thứ hai Tiếp tục ít cùng có dây dưa không lúc này ngô minh đột nhiên nói với năng lực cảm nhận nguyên khí của ngô minh hắn ta tự nhiên có thể nhìn ra thực lực của năm người đang chiếm giữ năm bệ đá bệ đá thứ ba đã bị lâm kỳ chiếm giữ đương nhiên không thể cướp được trừ cái này ra theo cảm nhận của ngô minh người yếu nhất trong số năm người hẳn là người ở bệ đá thứ tư mặc dù người này bày ra tư thế uy lực cường đại nhưng ngô minh biết đó chỉ là hùng hổ dọa người mà thôi người có thực lực chân chính thì không cần thể hiện khí chất mạnh mẽ như vậy phất căng vừa chiếm xong bệ đá liền phát ra những lời cùng vọng đó thực ra là biểu hiện của sự thiếu tự tin hãy cứ nói về ma kim cho đến giờ vẫn chưa có ai dám thách đấu hắn không phải vì thực lực lúc này hắn ta đang thể hiện mà bởi vì thực lực của ma kim quả thực rất xuất chúng nghe những lời của ngô minh đỗ uy ngụy phong và triệu thần huy đều gật đầu rõ ràng quyền thực hiện thử thách đầu tiên này đã được trao cho đỗ uy trước đỗ uy cũng hít thở sâu và sẵn sàng khiêu chiến người ngồi trên bệ đá thứ tư người này là một người đàn ông cực kỳ cường tráng với làn da như nham thạch cứng trắng trong số các vị tộc nhân thì hắn có thân hình cao nhất cao đến ba mét chỉ với cơ bắp căn phòng trên cánh tay cũng đã to hơn bắp đùi của người khác một vòng phối hợp với làn da như nham thạch đã thể hiện ra uy thế không gì sánh bằng nhìn thấy đ ổ uy đến để kiêu h chiến bản thân dị tộc nhân bật ra một tràng cười lớn và nói ta không nhầm chứ cỡ như ngươi mà cũng dám đến thách thức ta ta đã thấy ngươi phóng xuất nguyên khí nguyên khí của ngươi bất quá chỉ là nguyên khí cấp ba một kẻ nguyên khí cấp ba thì ta chỉ cần bốn ngón tay cũng có thể tiễn ngươi lên đường ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi bằng không nếu ngươi bị thương thì đừng trách ta đỗ uy tự nhiên sẽ không từ bỏ cho dù ngô minh không nói thì hắn ta cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này cho dù là chỉ có một phần vạn cơ hội thì hắn ta cũng muốn tự mình nếm thử đừng nói nhảm động thủ đi thực lực bản thân đỗ uy không hề kém lúc trước trong một cơ duyên xảo hợp có được lam long hắn ta có thể được coi như một lam long kỵ sĩ nổi tiếng ở tân đô thành tuy rằng ở đây hắn ta không có nổi bật nhưng điều này không có nghĩa là hắn ta sẽ bỏ cuộc ngay lập tức đỗ uy triệu hồi sủng vật của mình đồng thời rút ra một vài thẻ bài và phát động tấn công trước các thẻ bài trong tay đỗ uy là các thẻ bài tấn công và phòng thủ tiêu chuẩn những thẻ bài này phải có thời cơ thích hợp phóng thích mới có thể phát huy tác dụng kỳ diệu đỗ uy biết dưới tình huống đẳng cấp của mình không bằng đối phương thì chỉ có thể dùng kỹ xảo để thủ thắng khi dị tộc nhân thấy đỗ uy dám chủ động tấn công hắn ta cười lạnh một tiếng huy quyền đánh tới mà không cần triệu hồi sủng vật dị tộc nhân này hiển nhiên là một cao thủ nổi tiếng về lực lượng áp lực của cú đấm này ngay lập tức khiến hành động của đỗ uy đình trệ kể cả những sủng vật được đỗ uy triệu tập cũng bị áp cú đấm trầm trọng này áp chế điều này cũng là do tộc dị tộc nhân cố tình thực hiện hắn ta muốn dùng chiến thắng áp đảo này để cảnh báo mọi người không được đánh chủ ý vào bệ đá của hắn ta giây phút tiếp theo dị tộc nhân này ngay lập tức kích hoạt một thẻ bài lập tức tốc độ di chuyển của hắn tăng gấp đôi hai chân đạp đất thoáng một phát đã xông tới trực tiếp đánh ra hai quyền đánh chết hai sủng vật của đỗ uy triệu hồi sau đó quyền thứ ba của dị tộc nhân đã hướng về phía đỗ uy đánh tới nếu bị đánh trúng đỗ uy không chết cũng sẽ trọng thương dưới sức ép của một quyền này đỗ uy cũng biết mình tuyệt đối không thể liều mạng lập tức kích hoạt hai thẻ bài phép trong tay một là lá t r ắ n g nguyên khí một là b ẫ y bùn lầy ngay lập tức một vòng bảo hộ xuất hiện quanh người đỗ uy đồng thời mặt đất dưới chân dị tộc nhân lập tức biến thành một vũng bùn lầy phanh một tiếng đỗ uy bị đánh bay ra xa mười mấy mét chẳng qua dị tộc nhân kia cũng vì vậy mà rơi vào trong vũng bùn lầy sau khi rơi xuống đất đỗ uy phun ra một nguồn máu vừa rồi đối phương trực tiếp dùng một quyền đập vỡ lá t r ắ n g nguyên khí dán cho hắn ta một đòn nặng nề cũng may mặc dù lá chắn nguyên khí vỡ nát nhưng nó cũng chống lại hơn một nửa sức mạnh của đối phương nếu không thì đỗ uy cũng không phải là trọng thương mà là chết ngay lập tức lúc này đỗ uy đã nhịn xuống cơn đau kịch liệt và ngay lập tức ném ra sáu thẻ bài để kích hoạt cùng một lúc kích hoạt sáu thẻ bài cùng một lúc đã là cực hạn đối với đỗ uy cái này không chỉ cần thẻ nguyên khí để kích hoạt mà còn cần nguyên khí của chính mình tiến hành khống chế người bình thường căn bản không làm được đến mức này trong số sáu thẻ ba thẻ là thẻ sinh vật một là sủng vật nguyên khí cấp ba hai sủng vật khác là nguyên khí cấp hai và ba thẻ còn lại là thẻ phép các sủng vật và phép thuật đồng thời hướng tới người đang bị mắc kẹt trong bảy bùn g lầy nếu lần này mà vẫn không thành công thì đỗ u i thật sự không còn biện pháp nào nữa dị tộc nhân bị mắc kẹt trong bảy bùn g lầy khi nhìn thấy cũng phải hoảng sợ cứ tưởng có thể chiến thắng dễ dàng nhưng không ngờ đối thủ lại giảo hoạt như vậy nhưng hắn cũng thở vào nhẹ nhõm khi chứng kiến đẳng cấp của sinh vật triệu hồi và phép thuật của đối thủ nếu đối thủ triệu hồi sinh vật cấp bốn hoặc thể phép cấp bốn thì hắn ta sẽ thực sự ăn quả đắng nhưng nếu đó chỉ là sinh vật cấp ba và thể phép thuật cấp ba thì hắn ta chỉ cần dựa vào da nham thạch của cơ thể cũng đủ để ngăn chặn ngay lập tức dị tộc nhân gầm lên các cơ bắp trên khắp cơ thể hắn ta đột nhiên căng chặt đồng thời các sinh vật và phép thuật của đỗ uy cũng đã đánh tới tuy nhiên đúng như dự đoán của dị tộc nhân những cuộc tấn công này không hề ảnh hưởng gì đến hắn ta căn bản không đủ tạo thành uy hiếp sau đó hắn d i ả dụa ra khỏi vũng bùng bẫy rập đem ba con sủng vật toàn bộ đánh chết thấy vậy đỗ uy lắc đầu chủ động lui về phía sau hiện tại hắn ta đang bị thương tiếp tục chiến đấu hiển nhiên là không thực tế cho nên chỉ có thể chịu thua khi dị tộc nhân nhìn thấy đỗ uy rút lui hắn ta hung hăng nhìn thoáng qua hắn ta sau đó quay trở lại bệ đá thứ tư không sao đâu cố gắng hết sức là tốt rồi nhìn thấy đỗ uy trở về ngô minh liền đưa cho hắn ta một thẻ chữa thương cấp ba vết thương của đỗ uy tuy không nhẹ nhưng cũng không đặc biệt nghiêm trọng thực ra với thực lực của đỗ uy mà hắn ta có thể làm được đến như vậy là đáng quý rồi ta đi thử cân lượng của tên này ngụy phong nhìn thấy đỗ uy thất bại trở về lập tức hùng hổ xông lên hắn ta thật sự không tin tà tất nhiên ngụy phong cũng khiêu chiến cao thủ của bệ đá thứ tư lại có người đến tìm chết đã như vậy thì ta đây tuyệt đối sẽ không khách khí d ị tộc nhân nhíu mày khi nhìn thấy người khác tới bất quá hắn cũng không sợ hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra người đến khiêu chiến lúc này là đồng bạn của người vừa mới thất bại ngụy phong cũng biết đối thủ của mình rất đáng gờm tuy rằng hắn ta cũng là nguyên khí cấp bốn nhưng cường độ nguyên khí hiển nhiên so ra kém hơn đối phương một chút ngô minh đã nhìn thấy điều này từ lâu toàn bộ tộc dị tộc nhân trên thực tế đã chuyển hóa nguyên khí của cơ thể thành địa nguyên nhưng ước tính chỉ có một hoặc hai tầng không sai biệt lắm với các hắc sử lúc trước xếp hạng mười lăm mười sáu mặc dù ngô minh không sợ nhưng đối với ngụy phong cũng đã là một kẻ địch mạnh rồi quả nhiên ngay khi hai người vừa mới giao phong thì ngô minh đã có thể nhận ra ngụy phong không thể chiến thắng một lúc sau ngụy phong liền bị đối phương liên tục đánh ra một loạt quyền ảnh bức cho thối lui còn cho đánh trúng một quyền khiến cho áo giáp trên người bị đều áo giáp một vị ỡ vụn. Bây giờ Nguyễn Phong cũng coi như người của mình nên ngô minh cũng đưa cho hắn Bây giờ coi cho thẻ của đưa ta t r tộc nhân lúc này đang thắng liên tiếp cho nên tự nhiên rất tự hào trống lên lũ ngu xuẩn các ngươi đã chọn nhầm đối tượng để ta nói cho các ngươi biết cho dù các ngươi đến khiêu chiến mấy lần cũng vô dụng ta xem bốn người các ngươi là một nhóm đã có ba người khiêu chiến ta còn lại người cuối cùng ngươi có muốn thử một chút hay không hắn ta đang nói về ngô minh đỗ uy ngụy phong và triệu thần huy đã đứng cùng ngô minh suốt thời gian qua tự nhiên đã được dị tộc nhân này chú ý tới vì đã có những chiến thắng liên tiếp nên dĩ nhiên hắn ta chủ động ước chiến thực ra không cần hắn ta nói thì ngô minh sẽ tự mình đi lên t r o ngô người hiện người nhất, người nên n giữ g chiếm tại cho thì thử yếu đám bệ đá đây đổ đều đã uy là qua do minh c ũ nói g Ngay Ngô động sẽ sau đi đầu đ Minh tới, tiên lên. lập là cánh mình tay của tức hoạt một chút, bước n ó với dị tộc như â n quyền, ta chỉ cần một quyền thì có thể đánh n một một ta thì thể chỉ có bại g ơ i Minh nói Ngô như vậy không phải để thị uy mà chỉ đơn giản là không thích bộ dạng hung hăng càng quấy của d ị tộc nhân này nếu đối phương thích đánh người bằng nắm đấm thì ngô minh cũng sẽ dùng gậy ông đập lưng ông nghe được những lời của ngô minh dị tộc nhân sững sờ một lúc sau đó bật cười ha hả như thể nghe thấy một trò đùa hài hước nhất trên thế giới không nói tới hắn những người khác cũng đồng loạt cất tiếng cười hiển nhiên là đang cười nhạo ngô minh không biết tự lượng sức mình hừ con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến nếu ngươi dùng lực lượng của thẻ bài và sủng vật thì còn có thể đối kháng nhưng lại chỉ tấn công bằng nắm đấm ngươi cho rằng mình là ai ngươi phải biết cái gã to con đó thuộc bộ tộc đồ long nổi tiếng về lực lượng nhục thể cường đại nhất trong đệ tứ nguyên khí thế giới vừa mới sinh ra thì họ đã có thể dùng tay không xé xác m ả n h thú cực kỳ mạnh mẽ nếu là chiến sĩ bộ tộc đồ long được huấn luyện thì họ có thể tàn sát cả long tộc mà không cần vũ khí hừ dùng nắm đấm để đối phó với chiến sĩ bộ tộc đồ long đây chính là ngươi tự tìm chết fanny lạnh lùng nói tất nhiên giọng nói của ả ta rất thấp nhưng những người khác vẫn có thể nghe thấy vương lập đông vừa nghe lập tức lộ ra thần sắc kích động tốt nhất là ngô minh bị chiến sĩ đồ long này giết chết cho dù lúc này hắn ta không thông qua khảo hạch nhưng miễn là kẻ thù lớn đã chết thì mọi thứ đều xứng đáng chưa cần nói đến fani và vương lập đông ngay cả lâm kỳ và ma kim ở đằng xa nghe được cũng đều trợn mắt há mồm lâm kỳ tuy tin tưởng ngô minh nhưng chỉ rất ấn tượng trước kỹ năng kiếm thuật và khả năng tạo trận pháp của ngô minh nếu nói về chiến đấu tay đôi thì các chiến sĩ bộ tộc đồ long mới thực sự là những người giỏi nhất trong đệ tứ nguyên khí thế giới chỉ là lúc này thì hắn ta cũng không tiện nói gì mà ma kim lại có ánh mắt lộ ra vẻ không tin hắn ta có thể thấy được ngô minh rất mạnh là một chiến binh thực thụ nhưng không có nghĩa là hắn ta không cần sử dụng bất kỳ vũ khí và thẻ bài nào mà có thể đánh bại một chiến sĩ bộ tộc đồ long phải biết ngay cả ma kim nếu không sử dụng kiếm và lá chắn của mình thì hắn ta chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của các chiến sĩ bộ tộc đồ long thì ra chỉ là một mãn phu thật nực cười trước đây ta còn nghĩ hắn là một mối uy hiếp thậm chí còn thua hắn ta trong lần thảo hạch thứ hai thì ra hắn ta cũng chỉ có như vậy hắn ta tự đại thì sớm muộn gì sẽ chịu thiệt thòi thôi ma kim tự lẩm bẩm một mình chính là ý định chờ xem kịch vui ngược lại mặc dù đám người đ ổ uy có chút lo lắng nhưng họ vẫn tin tưởng hơn vào ngô minh đặc biệt là triệu thần huy triệu thần huy trước kia từng có bối cảnh quân đội hơn nữa còn là một nhân tài có học thức cao tự nhiên hắn ta có năng lực phân tích rất cao tuy không biết con á c chủ bài của ngô minh nhưng rõ ràng với tính cách của ngô minh nếu là điều mà hắn ta không chắc chắn thì sẽ không bao giờ mạo hiểm phàm là ngô minh đã đưa ra quyết định phải làm thì khẳng định là có điều dựa vào một khi đã như vậy chính mình chỉ cần rửa mắt mong chờ là tốt rồi giờ phút này ngô minh đã đi tới phía trước dưới sự chú ý của mọi người chiến sĩ bộ tộc đồ long lộ ra vẻ k i n h thường nhìn chằm chằm vào ngô minh chỉ có thể đứng tới vòng eo nói nói thật ngươi vô tri thật sự là khiến người ta rất buồn cười nhưng hãy cẩn thận ta sẽ không vì ngươi nhỏ yếu mà nhẹ tay đâu một lát nếu như lỡ tay đánh chết ngươi thì cũng chớ có trách ta sau khi nói xong liền nắm chặt tay các cơ bắp của hắn ta lập tức căng ra một c ổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bộc phát sau đó một quyền đánh ra ngoài ngô minh tự nhiên là có chỗ dựa vào thực lực của bản thân vốn đã cực kỳ cường đại hiện tại đã đạt tới hỏa nguyên cấp bảy độ tinh thuần nguyên khí của hắn ta thì nhất định chiến sĩ bộ tộc đồ long này mới chỉ nâng địa nguyên lên tối đa là hai cấp không thể so sánh được chưa kể lúc trước ngô minh còn ngâm mình trong máu của h long vương rèn luyện thân thể thực lực tăng lên gấp mấy lần đừng nhìn chiều cao và kích thước của ngô minh bây giờ chỉ bằng một nửa đối thủ nhưng lực lượng của hắn ta chưa chắc đã thua hắn ta nhìn thấy ngô minh đấm ra chiến sĩ bộ tộc đồ long cũng giữ tợn cười một tiếng đồng dạng đánh ra một quyền về phía ngô minh xem ra hắn muốn cùng hắn ta đối quyền nắm đấm của chiến sĩ bộ tộc đồ long to như một cái nồi mang theo một cổ khí thế ác bách cường đại cùng lực đạo đánh sâu gào thét đánh tới ngay sau đó hai nắm đấm v h ị c một tiếng đánh thẳng vào nhau một cổ khí lãng thật lớn nháy mắt nổ tung lấy hai người làm vị trí trung tâm nhanh chóng lan ra hướng bốn phía ngay lập tức các bay đá chạy đủ để thấy lực đạo đối quyền lần này lớn khủng khiếp ngay sau đó một bóng người khổng lồ ngã về phía sau trực tiếp rơi xuống đất và lăn một vòng trước khi dừng lại khi mọi người nhìn thấy người ngã ra lập tức phát ra một tiếng kinh hô thế mà lại là chiến sĩ bộ tộc đồ long hiển nhiên hắn ta đã thua trong lần đối quyền vừa rồi hơn nửa nắm đấm của chiến sĩ bộ tộc đồ long đẫm máu hiển nhiên đã bị lực lượng cực lớn phá hủy tuy rằng không hoàn toàn bị phế bỏ nhưng trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại được nhìn lại ngô minh hắn ta chỉ lùi lại vài bước là có thể triệt tiêu lực đạo một quyền của chiến sĩ bộ tộc đồ long đây cũng là bởi vì thân thể của ngô minh đã được long huyết của h long vương cường hóa qua nếu không cho dù vừa rồi có thể trọng thương đối thủ thì hắn ta cũng nhất định không thể yên lành được nhưng hiện tại cánh tay của ngô minh chỉ hơi tê dại mà thôi, chỉ cần quán chú quán Ngô Minh Nguyên hơi thôi, khí tay tê mà dại lúc ậ thật p phục tức thường. một chỉ c liền là khôi như dùng Ha ha, thật sự chỉ là dùng một cú đấm. Đúng ú l này, đỗ uy ở phía sau hưng phấn Uy Đỗ sau u ở phía q á trước lên, hiện nhiên đây là nhiên hiện hắn nói đây ta cố ý a Lúc t r khi ngô minh nói một quyền có thể đánh bại đối thủ ngoại trừ đỗ uy lâm kỳ bọn họ thì không ai tin nhưng bây giờ tình huống hiện tại lại hung hăng đánh mọi người một cái bạt tai ngươi có phục hay không ngô minh không đuổi theo tiếp tục công kích mà quay sang hỏi chiến sĩ bộ tộc đồ long đang ngồi trên mặt đất người sau vội vàng lắc lắc đầu nói phục ta phục rồi nói xong hắn ta đứng dậy đi xuống tuy rằng hắn ta nhìn có chút trì độn nhưng hắn cũng không n g ố c chút nào một quyền vừa rồi không có kỹ xảo nào trong đó là chân chính va chạm lực lượng cho nên chiến sĩ bộ tộc đồ long biết cường độ thân thể đối phương thực sự mạnh mẽ hơn chính mình thua cũng không oan ủng tự nhiên là không thể nào lại tự làm mất mặt sau khi đánh bại đối thủ của mình ngô minh đã đi lên bệ đá thứ tư bây giờ hắn ta là người chiếm giữ bệ đá thứ tư tất nhiên nếu những người khác cảm thấy họ có thể đánh bại anh thì cũng có thể tiếp tục khiêu chiến hắn ta thật không may bí thuật học đồ đã nói rất rõ ràng nếu muốn chiếm bệ đá thì phải dựa vào bản thân vì vậy đối với đỗ uy ngụy phong và triệu thần huy ngô minh cũng không có biện pháp nào giúp đỡ giờ phút này trên năm bệ đá lâm kỳ chiếm bệ đá thứ hai ngô minh chiếm bệ đá thứ tư ba bệ đá còn lại cũng có người mà bên dưới bệ đá cũng không thiếu người r ụ t rịch nhìn thấy ngô minh chiếm giữ thành công bệ đá vẻ mặt của phani n và vương lập đông vô cùng phẫn quốc nhưng bọn chúng không thể làm gì được cũng không dám tiến đến khiêu chiến ngô minh vừa mới thể hiện thực lực xác thực cường hãn dĩ nhiên là thật sự dựa vào nắm đấm đánh bại chiến sĩ bộ tộc đồ long điều này không phải nói rõ đối phương chỉ dựa vào lực lượng thân thể cũng đã vượt qua chiến sĩ bộ tộc đồ long sao càng không cần phải nói đối phương còn có thủ đoạn khác fanny và vương lập đông đều không ngốc bây giờ một trong hai người thực lực suy yếu còn người kia thì tàn phế nếu tiến lên khiêu chiến thì chính là tự rước lấy nhục thậm chí còn có thể mất mạng mặc dù công chúa fanny rất tức giận nhưng ả ta cũng không còn biện pháp nào về phần vương lập đông hắn ta đứng sang một bên không nói một lời trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng tiếp theo vẫn có người không tin tà mà lên bệ đá khiêu chiến tất nhiên tràng diện ngô minh đánh bại chiến sĩ bộ tộc đồ long bằng một cú đấm vẫn còn mới trong ký ức của mọi người nên không ai thách đấu với ngô minh nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha bên kia diệp tử hân cũng rốt cuộc động thủ cô trực tiếp thách đấu người chiếm giữ ở bệ đá thứ năm người sau cũng là dị tộc nhân thực lực của hắn ta ở bên trong nguyên khí c ấ p bốn cũng thuộc về tồn tại không kém theo ước tính của ngô minh có thể so sánh với các khắc sử trong t ố t mười mạnh hơn nhiều so với chiến sĩ bộ tộc đồ long tuy nhiên một cao thủ như vậy lại bị diệp tử hân đánh bại chỉ bằng một chiêu hầu hết mọi người đều không nhìn ra diệp tử hân ra tay như thế nào dị tộc nhân kia bay ra phía sau trên người đầy vết thương ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi khi nhìn về phía diệp tử hân tự nhiên là ngoan ngoãn đi xuống nhường ra bệ đá vì vậy dịp tử hân chiếm bệ đá thứ năm đến giờ người trên năm bệ đá về cơ bản đã được xác định những người khác vẫn đang tiếp tục khiêu chiến cũng có người không tin vào tà lần lượt khiêu chiến nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại điều này cũng là bình thường theo nhận định của ngô minh năm người đứng trên bệ đá lúc này đã là người mạnh nhất trong số mười bảy người phân biệt là một vu sư dị tộc lâm kỳ ma kim ngô minh và diệp tử h â n những người khác đều không có khả năng đánh hạ một trong năm người cuối cùng những người không chiếm được bệ đá cũng bắt đầu chịu thua bọn họ tự nhiên thấy thực lực của năm người này thực lực mạnh phi thường bọn họ đã không có bất cứ cơ hội nào nữa bí thuật học đồ đang theo dõi trận chiến ở bên cạnh cuối cùng lúc này cũng ho nhẹ một tiếng nói lớn được rồi xem ra chủ nhân của năm bệ đá cũng đã xuất hiện rồi những người khác kích hoạt thẻ bài này sau đó quay về đi nói xong bí thuật học đồ ném ra một xấp thẻ bài những thẻ bài này p h ả n phất như mọc ra một con mắt chính xác phân vào tay của mười hai người còn lại bọn họ đương nhiên biết k h ả o hạch của huyền phù thánh thành đã đạt được kết quả cuối cùng không quản bọn họ có thừa nhận hay không thì cái này cũng là sự thật ngay lập tức có người bất đắc dĩ thở dài một tiếng và kích hoạt thẻ giống như khi tiến vào huyền phù thánh thành thẻ bài hóa thành một đạo lưu quan cuốn lấy người và nhanh chóng đưa xuống bên dưới trong chốc lát những người còn lại lần lượt kích hoạt các thẻ bài và rời khỏi huyền phù thánh thành fanny và vương lập đông cũng oán hận liếc nhìn ngô minh kích hoạt thẻ bài rời đi tự nhiên cảnh tượng này không thể thoát khỏi ánh mắt của ngô minh lúc này ngô minh cũng không lo lắng đối phương sẽ làm gì hiện tại thực lực của chính mình đã vượt qua hai người này quá nhiều hơn nữa tình huống này theo thời gian trôi qua sẽ tiếp tục kéo xa khi đó không phải bọn họ đến gây sự với ngô minh mà là hắn ta chủ động loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn bao gồm nguyên khí cấp năm lãnh chúa andromat lão đại anh cùng lâm kỳ ở chỗ này cố gắng trong tương lai anh sẽ là bí thuật học đồ chúng ta có thể toàn bộ dựa vào các anh bảo kê rồi đỗ uy mặc dù không thông qua khảo hạch nhưng hắn ta không thất vọng chút nào trái lại hắn ta nhìn thấy ngô minh và lâm kỳ hai người đều vượt qua khảo hạch cuối cùng so chính hắn ta thông qua còn cao hứng hơn ngụy phong và triệu thần huy ở một bên cũng không thất vọng Thảo、hạch ả o h lần này nếu vượt qua được thì tốt còn không được thì cũng kết bạn với ngô minh và lâm kỳ đối với họ như vậy là đủ rồi ngô minh m i ễ n cười với ba người họ chợt nhớ ra không biết mình sẽ ở lại huyền phù thánh thành này bao lâu phải thông báo cho quan tây xuyên tử và tiểu vũ nếu không có mình ở đó thì có thể để đỗ uy bọn họ chiếu cố giúp vì vậy liền đem tình huống đơn giản nói một tiếng cho đỗ uy chỉ vậy thôi sao đơn giản thôi nếu là bằng hữu của lão đại thì cũng là bằng hữu của ta yên tâm đi ta sẽ chiếu cố bọn họ đỗ uy vỗ ngực nói cũng không phải cần như vậy hãy đi nói với họ về tình hình của ta còn nữa địa đầu x a trần kiến long ở khu đô thị vành đai sáu đã bị ta dọa sợ hắn ta chắc chắn sẽ không dám đi gây sự tất nhiên nếu đám người quan tây gặp phải phiền toái thì ngươi lại hỗ trợ ngô minh cười dặn dò một câu đỗ uy ba người bọn họ mới phân biệt kích hoạt thẻ bài ly khai sau khi tất cả đều đi hết chỉ còn lại những người đang chiếm giữ năm bệ đá ở hiện trường được rồi đứng lại bệ đá trước tiên tự giới thiệu mình một chút tên ta là o b r y đầu tiên xin chúc mừng các ngươi từ nay về sau các ngươi trăm phần trăm có khả năng trở thành một danh bí thuật học đồ vĩ đại tiếp đó sẽ do các bí thuật sư đạo sư đại nhân trong nguyên khí thánh đường sẽ lựa chọn học đồ cho bọn họ trong số các ngươi đây là một cơ hội các ngươi hãy thể hiện bản thân cho tốt với tư cách là người đi trước của các ngươi ta muốn thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu mặc dù là bí thuật học đồ cũng có phân chia đẳng cấp mà thành tựu của các ngươi trên thực tế cùng đạo sư của các ngươi có quan hệ rất lớn có một đạo sư tốt tuyệt đối sẽ giúp cho các ngươi làm ít công to T.S. do cốt truyện liên quan đến thế giới ma pháp và dị thế giới nên bắt đầu từ chương này trở đi xin phép được để tên một số nhân vật bằng tiếng anh luôn bí thuật học đồ giờ phút này cũng biết năm người này chắc chắn sẽ trở thành những bí thuật học đồ cho nên cũng không có tư thái cao cao tại thượng như lúc trước về sau tất cả bọn họ đều là bí thuật học đồ nên thiết lập mối quan hệ tốt là điều đương nhiên phải biết rằng ngay cả trong số những bí thuật học đồ cũng tồn tại việc kéo bè kéo cánh nói xong bí thuật học đồ kính cẩn lấy ra một lá bài để kích hoạt sau đó hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng phía chân trời khoảnh khắc tiếp theo năm bệ đá đồng thời phát ra tia sáng người đứng trên bệ đá lập tức bị ánh sáng này nhấn chìm sau đó biến mất không dấu vết ngô minh giật mình nhưng cảm thấy không có nguy hiểm cho nên cũng không có động tác gì lúc này nhìn bốn phía là một đám mây sương mù lượn g lờ nhìn không thấy cảnh vật bên ngoài tia sáng một lúc sau ngô minh lại cảm thấy mình đáp xuống mặt đất đợi đến lúc ánh sáng tan đi thì hắn ta mới nhận ra mình và bốn người khác đã tới một đại sảnh dưới chân vẫn là bệ đá nhưng ngô minh phát hiện ra bệ đá này khác với những cái trước ở huyền phù thánh thành liền nghĩ tới một khả năng bệ đá này có phải là một truyền tống trận không ngô minh lúc trước không có cẩn thận xem xét đến bây giờ mới phát hiện thực sự có khả năng như vậy cấp độ của truyền tống trận này rất cao hẳn là có thể xác định địa điểm truyền tống đến điểm đối ứng trên bệ đá nó giống như một cánh cửa và bệ đá là cánh cửa hai bên cửa có hai nơi hai nơi này thậm chí cách nhau hàng vạn dặm thậm chí còn có thể không ở trong cùng một thế giới trong tình huống bình thường hai nơi này không thể giao nhau nhưng truyền tống trận có thể thiết lập một cánh cổng để đưa đón qua lại ngô minh lập tức cẩn thận cảm nhận bệ đá dưới chân hắn ta là trận pháp sư cấp hai đương nhiên có thể suy ra nguyên lý của truyền tống trận này thông qua nguyên khí và hoa văn trên bệ đá đương nhiên ngô minh cũng có kinh nghiệm cơ bản của mình khi còn ở nguyên khí bí cảnh hắn ta đã nghiên cứu về truyền tống trận vì vậy đã nhanh chóng nghiên cứu ra nguyên lý chung của truyền tống trận dưới chân mình tuy nhiên mặc dù hiểu rõ nguyên lý nhưng không có nghĩa là ngô minh có thể tự mình xây dựng một truyền tống trận bởi vì để xây dựng một truyền tống trận Thể trận thông thường không sử dụng được mà cần phải có những tài không phải những dụng cần được sử có mà lâm i biệt, giống như đá dưới ệ bệ u đặc đá c như h n hắn ta, chính ta, là ộ t tài liệu truyền tống đặc thù. loại liệu Lâm đặc kỳ lúc này đi tới hắn ta và ngô minh là bạn đồng hành nên tự nhiên muốn đứng cùng nhau ba người còn lại thì từng người nhìn mọi nơi đánh giá hiển nhiên cũng đều là lần đầu đi vào nơi này ngô minh không biết v u sư dị tộc kia diệp tử hân thì trộn liếc nhìn ngô minh một cái trong ánh mắt có ý vị đặc thù bất quá ngô minh cũng không có thời gian suy nghĩ ma kim ở một bên khác xoay chuyển ánh mắt cất bước đi tới lâm kỳ xin chúc mừng không thể tưởng được ngươi cũng cùng một chỗ thông qua được khảo hạch của huyền phù thánh thành như vậy thì quá tốt rồi ta và ngươi đều đến từ kiếm thuẫn đế quốc đã như vậy thì hai chúng ta chính là hy vọng tương lai của kiếm thuẫn đế quốc về sau cần thiết phải giúp đỡ lẫn nhau ma kim đúng lúc này nói ra một phen rõ ràng là để sửa chữa mối quan hệ với lâm kỳ ma kim không n g ố c trước đây hắn ta không quan tâm đến lâm kỳ cho dù lâm kỳ là người của hoàng tộc thì từ tận đáy lòng hắn ta cũng coi thường bởi vì hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng lâm kỳ có thể vượt qua khảo hạch của huyền phù thánh thành nhưng bây giờ lâm kỳ thực sự đã vượt qua khảo hạch thứ ba và trở thành một bí thuật học đồ giống như hắn tự nhiên ma kim biết đã đến lúc tạo một mối quan hệ tốt thử nghĩ một chút bản thân lâm kỳ là một thành viên hoàng tộc mặc dù chỉ là một chi thứ nhưng cũng là cùng vương thất có quan hệ hiện tại hắn ta đã trở thành một bí thuật học đồ khiến người ta tôn sùng thành tựu sau này tất nhiên là bất khả h ạ n lượng thậm chí có thể trở thành thành viên cao cấp của hoàng tộc kiếm thuẫn đế quốc cùng lâm kỳ tạo mối quan hệ như vậy hắn và lâm kỳ tương lai ở kiếm thuẫn đế quốc sẽ có địa vị tuyệt đối xưa đâu bằng nay người như vậy tự nhiên là hắn muốn xây dựng mối quan hệ tốt ngược lại là lâm kỳ tính cách ngay thẳng ngay từ đầu ma kim đã đối xử không tốt với hắn ta bây giờ lại tới lấy lòng lâm kỳ đương nhiên có thể đoán được ý đồ của đối phương tuy nhiên anh rất ghét tính cách này của ma kim cho nên cũng chỉ không mặn không nhạc gật gật đầu liền bỏ đi mà ma kim cũng không hề khó chịu thậm chí còn cười với ngô minh ngô minh phải không giữa chúng ta có chút khoảng cách vì nhà họ vương nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ về sau chúng ta đều là bí thuật học đồ nên chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau ngô minh liếc nhìn đối phương trong nội tâm xem thường không hổ là nhà họ vương có thể lôi kéo được ma kim này so với kỵ sĩ q u a n dực công bằng đồng l o n g kỵ sĩ này thậm chí không thể so với ngón chân của người khác đánh giá đối phương cũng sẽ chỉ ở bên ngoài tuân thủ cái gọi là quy tắc kỵ sĩ ngô minh có thể nhìn ra suy nghĩ của ma kim bây giờ còn chưa tới lúc để ngô minh không thèm nói gì với đối phương chỉ hơi hơi m i ễ n cười nói dễ nói dễ nói mà ma kim thì không nghe thấy hàm ý của ngô minh nhưng lại thập phần đắc ý thầm nghĩ người này tuy thực lực không yếu nhưng vẫn quá mềm lòng bất quá như vậy cũng tốt chỉ có như vậy thì mình mới có thể lợi dụng người như ngô minh cùng lâm kỳ đúng lúc này phía trước đột nhiên giống như ảo ảnh xuất hiện năm bóng người khoảnh khắc tiếp theo kèm theo năm bóng người là một cổ áp lực nguyên khí gần như biến thái ngô minh cùng năm người kia lập tức đứng nghiêm trang hiển nhiên nếu đoán đúng năm bóng dáng này hẳn là bí thuật sư đây mới thực là bí thuật sư không phải loại bí thuật học đồ gà mờ này Ngô Minh với khả năng cảm nhận nguyên mình cảm với khả khí của lập tất nhiên ngô minh cũng không biết cũng giống như những bí thuật học đồ bí thuật sư cũng có phân chia đẳng cấp năm người xuất hiện trước mắt này trên thực tế tính toán cũng chỉ là trình độ trung đẳng có bí thuật sư thực lực còn muốn yếu một chút thậm chí một ít bí thuật học đồ cường đại cũng đã tiếp cận những bí thuật sư trình độ nhỏ yếu này đương nhiên ngô minh không biết loại chuyện này chỉ dựa vào những gì nhìn thấy lúc này bí thuật sư để lại trong lòng ngô minh hai chữ cường đại năm bí thuật sư đều mặc áo t r o à n g dài trên vai mỗi người đều là một ngàn năm thạch tượng quỷ đúng vậy là ngàn năm thạch tượng quỷ điểm này ngô minh vẫn có thể nhìn ra được chỉ là ngàn năm thạch tượng quỷ của năm bí thuật sư có vẻ không giống với a mổ hình dáng kích thước và màu sắc của chúng thậm chí còn khác nhau nhưng về cơ bản tất cả đều có tứ chi và cánh thân thể thon dài cái đuôi vung qua vung lại nhưng một số con có những chỗ phình tròn trên đầu một số con có gai và một số con bị hói có đầu giống như một con rắn nhưng mà giống nhau về nguyên khí và đôi mắt đầy trí tuệ và thông thái của ngàn năm thạch tượng quỷ các ngươi là năm người thông qua bí thuật học đồ khảo nghiệm lần này sao không tệ xét về mặt nguyên khí các ngươi đều đạt tới nguyên khí cấp bốn hơn nửa tư chất đều là loại thượng thừa nói chuyện là một bí thuật sư trong đó hắn vóc dáng rất thấp bé bộ dáng có chút giống dô g i a đại sư bên trong s t a r w ê k é a ngô minh có cảm giác cái đầu ngàn năm thạch tượng quỷ nằm sấp ở trên người hắn thậm chí so với hắn còn lớn hơn nhưng hiển nhiên đại sư yoya này là người mạnh nhất trong năm pháp sư vừa nói ra thì bốn bí thuật sư còn lại cũng không nói gì nếu nhìn kỹ ngô minh có thể phát hiện ra bốn bí thuật sư còn lại cũng tương tự như tướng mạo của đại sư y ô g i a rõ ràng đây hẳn là một nhân chủng đặc thù của nguyên khí thánh đường tôi cho rằng ô ri từ huyền phù thánh thành đã nói với các ngươi bắt đầu từ hôm nay các ngươi sẽ chính thức trở thành bí thuật học đồ học cách chế tác và sử dụng thẻ bí thuật có tổng cộng một trăm lẻ tám loại thẻ bí thuật là bí thuật học đồ các ngươi chỉ có thể học cách chế tạo và sử dụng ba mươi sáu loại thẻ bí thuật nhưng dù vậy đây cũng là một của lực lượng thường nhân khó có thể địch nổi năm người chúng ta phân biệt sẽ chọn từng người giữa các ngươi trở thành học đồ chúng ta hãy nhớ kỹ đây là một vinh dự tối cao sau khi nói xong đạo sư y ô g i a nói với một bí thuật sư phía sau r o d a ngươi chỉ là một sơ cấp bí thuật sư hơn nữa đoạn thời gian trước đệ tử của ngươi ngoài ý muốn chết ở trong tay h long vương cho nên lần này tùy ý chọn đệ tử của mình trước cảm ơn yoga đạo sư bí thuật sư tên r o d a nói bọn họ đều dùng ngôn ngữ chung của đệ tứ nguyên khí thế giới nên ngô minh có thể hiểu được hắn ta lập tức trợn mắt há mồm thầm nghĩ bí thuật sư này thật sự được gọi là yoga hơn nữa ngay cả bí thuật sư r o d a cũng vô cùng tôn kính yoga thấp bé này thậm chí còn gọi ông ta là đạo sư hiển nhiên thực lực và địa vị của đối phương không hề thấp ngoài ra ngô minh vẫn âm thầm cảnh giác y ô g i a đã nói một bí thuật học đồ đệ tử của rô đa đoạn thời gian trước ngoài ý muốn đã bị chết trong tay hắc long vương đó không phải là lần cuối cùng thẻ rơi lúc đó cả bí thuật học đồ và hắc long vương đều xuất hiện hắn ta cũng giết một bí thuật học đồ lẽ nào hắc long vương cũng giết một người không đúng ngô minh ngay lập tức phủ nhận suy đoán này hắc long vương không có lý do gì phải giết bí thuật học đồ khi rời đi hắn ta tình cờ nhìn thấy hắc long vương và các bí thuật học đồ đang đối chiến hẳn là hắc long vương này thay mình gánh tội cẩn thận hồi tưởng tình huống lúc đó thật sự là có thể xảy ra khả năng này ngô minh cũng biết bí thuật học đồ cũng coi trọng thời gian lam tin hắc h long vương cũng bởi vì thời gian lam tin h mà đến ngược lại thật sự có khả năng này hiển nhiên chân tướng sự việc không thể bị vạch trần bằng không nếu một khi để cho r o d a này biết được hắn ta giết chết đệ tử của hắn tự định đạo đều mình. Nghe Roda gọi là đạo sư, không nói tới Ngô Minh, ngay cùng kinh ngạc. cho Rhoda sẽ sư, gây gọi Gia Lâm bất rất tới t lợi là Kim cả Ma Dô Kỳ nhiên bọn họ cũng không biết r o d a này cũng chỉ là mới vừa từ bí thuật học đồ tấn thăng làm bí thuật sư không bao lâu hiện tại mới chỉ là bí thuật sư sơ cấp nhất ở thời điểm khi r o d a còn là bí thuật học đồ đạo sư của hắn chính là dô gia này tự nhiên hiện tại hắn cũng phải cần tôn xưng đối phương một tiếng đạo sư mặc dù là sơ cấp bí thuật sư cũng có tư cách để nhận bí thuật học đồ chẳng qua r o d a này đã không may mắn không người đệ tử mới được nhận đã ngoài ý muốn bỏ mình cho nên chỉ có thể chọn lại một đệ tử khác đúng lúc này r o d a tiến về phía trước một bước nhìn năm người ngô minh liếc mắt một cái hiển nhiên là đang chọn người ngô minh vội vàng thu l i ễ n nguyên khí không muốn bị r o d a này chọn t r ú n g nhưng hiển nhiên ngô minh lo lắng dư thừa không bao lâu r o d a này đã có ứng c ử viên hắn ta nhìn m a k i m với ánh mắt may mắn và vui mừng nói v ô gia đạo sư tôi lựa chọn người đệ tử này sức mạnh tổng thể của anh ấy rất mạnh tôi tin rằng thành tích trong tương lai của anh ấy sẽ rất tốt m a k i m tự nhiên vui mừng không xiết mặc dù hắn cũng có thể nhìn ra thực lực của r o d a này không nằm trong số những bí thuật sư tồn tại hàng đầu nhưng dù thế nào thì đối phương cũng là một bí thuật sư có một đạo sư như vậy thì về sau thành tựu của mình không thể h ạ n lượng n ánh mắt không tồi Dô g i a cười cười sau đó hướng về phía ma kim nói ngươi tên là gì còn không qua hành lễ với đạo sư của ngươi bái kiến rhoda đạo sư tôi tên là ma kim ma kim vội vàng tiến lên hành lễ sau đó vẻ mặt tươi cười đứng sau lưng rhoda sơ lựa chọn thứ hai của anh Dô g i a quay lại và nói với một bí thuật sư gầy gò tuy rằng người sau gầy yếu nhưng ngàn năm thạch tượng quỷ nằm ở trên vai hắn phiên bản mập mạp có vẻ như cặp này rất kỳ quái nhưng không có nghi ngờ gì người đàn ông tên sơ này có khí tức thập phần âm trầm không nói mà chỉ thẳng vào người đến từ vương quốc vô sư bây giờ hai trong số năm người đã được chọn chỉ còn lại ngô minh lâm kỳ và diệp tử h â n lúc này bí thuật sư thứ ba bắt đầu lựa chọn và hắn ta đã chọn lâm kỳ lúc này Dô g i a quay đầu lại nhìn một bí thuật sư phủ một chiếc áo t r à n rộng thùng thình chỉ có một cái cầm lộ ra kerrigan kế tiếp là ngươi trước hay là ta trước hiển nhiên bí thuật sư được Dô g i a gọi là kerrigan địa vị và thực lực hoàn toàn bất đồng với ba bí thuật sư lúc trước ba bí thuật sư trước thì Dô g i a chỉ dùng ngữ khí mệnh lệnh nói chuyện mà kerrigan này thì ông ta lại là dùng giọng thương lượng chỉ từ sự thay đổi nhỏ này cũng có thể thấy được cấp bậc và địa vị của bí thuật sư ngô minh đương nhiên có thể nghe được nói thật còn lại hai đạo sư bí thuật sư chưa chọn đồ đệ đều không yếu nhưng ngô minh cũng không muốn đi theo yoga kia không biết vì sao ngô minh luôn cảm thấy đối phương có chút không đúng nhất là đối phương hướng ánh mắt về phía mình tự hồ có một loại hàn g ý không rõ đây hoàn toàn là giác quan thứ sáu của ngô minh có thể nói không có bất kỳ căn cứ nhưng ngô minh tin tưởng mình sẽ không vô cớ có cảm giác kỳ lạ này đương nhiên ngoài mặt ngô minh cũng không để lộ một chút nào ngay sau đó kerrigan tất giọng nữ dễ nghe sau đó chỉ vào ngô minh và nói tôi chọn hắn nữ ngô minh sửng sốt bí thuật sư tên là kerrigan này mặc áo t r o à n rộng thùng thình cộng thêm một n g h n năm thạch tượng quỷ mảnh mai màu xanh lam nằm trên vai không thể phân biệt được là nam hay nữ chỉ là đối phương tại sao phải lựa chọn mình theo logic thông thường nàng chọn diệp tử hân cũng là nữ nhân là chuyện bình thường nhưng ngô minh cũng không nói gì đi theo kerrigan này tốt hơn là đi theo yoya người khiến ngô minh rất kiên kỵ đến đ ổ i đối phương vì cái gì làm như vậy ngô minh cũng không muốn nghĩ nhiều từng được rồi bí thuật học đồ cuối cùng cứ đi theo ta yoya m i ễ n cười cho đến bây giờ năm bí thuật học đồ vượt qua khảo hạch của huyền phù thánh thành đều có đạo sư riêng tiếp theo các ngươi sẽ ở lại chỗ này trong bảy ngày những đạo sư tương ứng của các ngươi cũng sẽ dành bảy ngày để dạy cho các ngươi những kiến thức và khả năng cơ bản của những bí thuật học đồ sau bảy ngày các ngươi phải trở về huyền phù thánh thành để nghiên cứu bí thuật của bản thân mà về sau cứ sau ba tháng các ngươi sẽ có cơ hội sử dụng truyền tống trận để truyền tống đến đây đến lúc đó như cũ sẽ để các ngươi ở lại đây bảy ngày các ngươi có thể đạt được bao nhiêu thành tựu tùy thuộc vào bản thân các ngươi cứ như vậy đi trước tiên từng người tản ra đi dô gia nói xong liền ném ra hai lá bài để kích hoạt sau đó hai lá bài biến thành hai luồng ánh sáng cuốn lấy ông ta và diệp tử hân lập tức bay đi thời điểm ông ta chuẩn bị rời đi ngô minh thấy rõ diệp tử hân liếc mắt nhìn mình một cái đối với diệp tử hân này chắc chắn không phải là diệp tử hân mà hắn ta đã biết trong lúc nhất thời ngô minh không biết nên xử lý như thế nào nếu như không phải vì thích đình ngô minh sẽ không quan tâm đến việc cô ấy có bị đoạt xá hay không nhưng hiện tại hắn ta chỉ có thể đi bước nào tính bước đó ngô minh lão đại vậy ta sẽ đi với đạo sư miller trước gặp anh sau bảy ngày nữa lâm kỳ lúc này đi tới cùng ngô minh nói một câu được rồi bản thân cẩn thận một chút ngô minh vỗ vỗ vai lâm kỳ sau đó cũng nhìn đối phương bay đi ngoài ra ma kim và một bí thuật học đồ khác cũng rời đi cùng với những đạo sư của họ trong lúc nhất thời chỉ còn lại ngô minh và k e r r y g a n g đi thôi k e r r y g a n hiển nhiên không thích nói nhiều nói xong cũng ném ra hai lá bài cùng ngô minh bay đi nhanh như chớp ngô minh không có nhìn lầm quả nhiên là t i chớp mình dĩ nhiên là bị một đạo t i chớp c u ố n lấy không biết trong chốc lát đã vượt qua bao nhiêu khoảng cách đã tới một tòa tháp cao ngọn tháp này được một c u ộ c sáng chống đỡ cũng không biết khoảng cách từ mặt đất đến nơi này cao bao nhiêu cho dù ngô minh nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy tầng mây thật dày trên đỉnh tháp này có một diện tích kích thước bằng sân bóng mặt trên có nhà ở sàn nhà do tinh thạch có ánh sáng long lanh trải thành trong suốt không tì vết lau chùi rất gọn gàng sạch sẽ kerry g a n lúc này mới nhìn lại ngô minh sau đó cởi áo t h o à n lộ ra bộ dáng phải nói rằng mặc dù kerry g a n này thuộc chủng tộc dị tộc nhân nhưng nàng rất xinh đẹp nước da của nàng là màu lục lam khỏe mạnh và mái tóc được chảy gọn gàng sau đầu như một đám mây có thể thấy nàng có một chút lân giáp nhỏ dưới cổ và tai lỗ tai dài nhỏ lông mi cũng là màu xanh nàng có đôi mắt như ngọc sáng lấp lánh tảng ta ánh sáng dịu dàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường và một tia sáng bay lên trên như ngọn lửa đây là dị tộc nhân gì ngô minh chưa từng nhìn thấy nhưng rõ ràng là phù hợp hơn với thẩm mỹ của con người tên ngươi là gì k e r r y g a n lúc này cất tiếng hỏi tôi tên là ngô minh ngô minh hành lễ nói đối phương là đạo sư của hắn ta tự nhiên cũng nên tỏ ra đủ kính trọng được rồi ngô minh ngươi có thể gọi ta là kerrigan đạo sư hoặc có thể trực tiếp gọi ta là đạo sư bảy ngày qua ngươi sẽ ở nhà đằng kia đi thu thập một chút sau đó tới chính điện tìm ta ta sẽ bắt đầu dạy ngươi bí thuật chi đạo kerrigan nói xong đi tới chính điện phía trước hiển nhiên là nơi ở của nàng và nơi mà nàng chỉ cho ngô minh là một hành lang nhỏ ngô minh bước tới và xem xét thì rõ ràng đó là một nhà kho tuy rằng mỗi một kiện vật phẩm đều được sắp xếp chỉnh tề nhưng như vậy thì ngô minh căn bản không có địa phương ngủ cùng nghỉ ngơi vì vậy ngô minh chỉ có thể triệu tập một vài tùy tùng để họ dọn dẹp một không gian trống cho hắn ta để hắn ta có một chỗ ngủ sau khi thực hiện tất cả những điều này ngô minh giải tán các tùy tùng sau đó đi về phía chính điện chính điện rất lớn tu kiến cũng rất trang nhã hồng vĩ vật liệu được sử dụng vẫn là loại đá trông như pha lê lúc này đạo sư kerrigan đang ngồi trên mặt đất nhắm mắt minh tưởng nàng cảm ứng được ngô minh tiến đến mới mở mắt ngồi đi kerrigan liếc mắt nhìn ngô minh hắn ta thấy trên mặt đất có một cái đệm thì ngồi lên trên đó ngô minh cũng nhìn thấy ngàn năm thạch tượng quỷ của đạo sư kerrigan đang lười nhác nằm sấp ở trên một cái đệm mềm mại đang nắm lấy một khối thời gian lam tin h nhỏ lớn chừng hột đào ngô minh bất động thanh s ắ c chỉ nhìn lướt qua rồi thu lại ánh mắt nghĩ đến thời gian lam tin h t r o ngô tạp tại giới g hiện n của minh v ẫ nghe còn một khối thời khối i i a lam n n t cao cả chắc chỉ cho gian lam A hơn Minh thời tinh hẳn không thường nhỏ. Minh, h người lớn. Ngô nên ăn miếng Ngô n g biết tầm mổ một nói ngươi là từ đệ ngũ nguyên khí thế giới là thế giới vừa mới sáp nhập nguyên khí trong thời gian ngắn như vậy có thể nâng lên nguyên khí cấp bốn cũng đủ cho thấy tiềm lực của ngươi rất mạnh mẽ tất nhiên lý do ta chọn ngươi làm đệ tử của ta chỉ là một trong những lý do đó hoặc thậm chí là lý do thứ yếu lý do ta thực sự chọn ngươi là ta cảm thấy có một chút khí tức hoàng kim huyết mạch trong cơ thể ngươi ta hỏi ngươi ngươi cùng hoàng kim nhất tộc là quan hệ như thế nào ngô minh không ngờ câu hỏi đầu tiên mà đạo sư kerrigan hỏi mình lại không thể giải thích được hoàng kim nhất tộc hoàng kim nhất tộc là gì ngô minh thật ra cũng không biết hơn nữa đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên như vậy nhưng ngô minh cũng không ngốc hắn ta nhanh chóng liên tưởng đến một vật hoàng kim huyết nặng hàng nghìn kg mà mình nuốt vào lúc đó có lẽ đã hòa vào cơ thể mình có thể nào đây là điều mà đạo sư kerrigan đang ám chỉ nhìn vẻ mặt mờ mịt của ngô minh đôi mắt như sao và đá quý của kerrigan lộ ra một tia hiểu rõ bất đắc dĩ ngô minh chỉ có thể thành thật nói kerrigan đạo sư tôi cũng không biết cái gì là hoàng kim nhất tộc ngươi không biết hoàng kim nhất tộc à ta tin ngươi bất quá trong thân thể ngươi hoàn toàn chính xác có khí tức hoàng kim nhất tộc có lẽ là ngươi trong lúc vô tình đã uống máu của bọn họ v ô gia nhận thức không bằng ta cho nên ta mới phát hiện cũng may hắn không có phát hiện bằng không lão gia hỏa hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi hắn muốn giữ lại nữ hài kia bị một loại ý thức tà ác nào đó chiếm cứ để nghiên cứu còn khi dễ ta không biết thật sự là buồn cười h ừ đạo đức giả cô bé kia so với ngươi thì còn kém quá xa k e r r y g a n lạnh giọng nói ra thật ra khiến ngô minh thầm nghĩ vị đạo sư này của mình rất mạnh a vậy mà đang ở trước mặt mình nói vô gia lùng kia là đạo đức giả nàng không sợ mình đi báo tin sao tất nhiên ngô minh sẽ không làm như vậy hắn ta nhìn ra được đạo sư k e r r y g a n có sao nói vậy đối với mình cũng không có giấu giếm càng không có ý đ ù a nghịch tâm cơ điểm này ngô minh vẫn có thể nhìn ra được không quan trọng là ngươi có biết hoàng kim nhất tộc hay không điều ta muốn nói với ngươi là có hoàng kim huyết mạch là một điều tốt cũng là một tai họa lần này là ta nhìn ra nên ta sẽ không đối với ngươi như thế nào trái lại với tư cách đạo sư của ngươi thì ta sẽ giúp ngươi phát huy ưu thế của hoàng kim huyết mạch của mình nhưng nếu như gặp phải những người khác có tâm làm loạn mưu đồ hoàng kim huyết mạch của ngươi thì bây giờ ngươi đã chết rồi cho nên mới nói ngươi rất may mắn mà may mắn cũng là một loại thực lực kerry găng một mặt nói thẳng ngô minh liền vội vàng gật đầu đồng ý ngô minh có thể thấy được đạo sư kerrigan không có nói dối nàng thực sự không có bất kỳ ý đồ gì đối với hoàng kim huyết mạch của mình nếu không với thực lực của đạo sư kerrigan cho dù có triệu hồi kỵ sĩ cốt long cũng không thể trở thành đối thủ của nàng chỉ là ngô minh cũng có chút nghi hoặc chính là đạo sư kerrigan có phải là đối với mình có chút quá tốt nàng chọn mình làm đồ đệ hơn nữa điều kiện tiên quyết là biết rõ trong cơ thể mình có huyết mạch hoàng kim nhất tộc thậm chí còn tự nói với mình về điều này phải biết rằng không có vô duyên vô cớ yêu trên đời này chuyện này thật sự có chút nói không thông nhưng ngô minh cũng có thể thấy đạo sư kerrigan thực sự tốt với mình thậm chí không có một chút toan tính và đ ị c h ý nào khiến ngô minh có chút khó hiểu việc này nghĩ mãi không ra nguyên cớ nên ngô minh dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa bất kể như thế nào thì cái này đối với mình cũng là một chuyện tốt lại nói cũng là chính mình thần kinh quá mức mẫn cảm dọc theo đường đi gặp được phần lớn là người xấu hoặc là lòng mang ý xấu hoặc là thích ngấm ngầm dở trò mưu quỷ kế đột nhiên gặp phải như vậy một cái người tốt ngược lại là nghi thần nghi quỷ được rồi thời gian có hạn theo quy định của nguyên khí thánh đường các bí thuật học đồ vừa mới vượt qua khảo hạch chỉ có thể ở đây bảy ngày đây là một loại khảo nghiệm khác trong bảy ngày ta sẽ dạy ngươi một số kiến thức cơ bản có thể hiểu được bao nhiêu là tùy thuộc vào ngươi k e r r y g a n lấy ra một tấm thẻ và kích hoạt nó trực tiếp vào một cuốn sách d à y có vẻ như có ít nhất có mấy ngàn trang ngô minh lúc này mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện liền hỏi k e r r y g a n đạo sư nói như vậy nơi này chính là nguyên khí thánh đường rồi hả ngay từ đầu ngô minh thật đúng là không có phát hiện bởi vì vô luận theo huyền phù thánh thành đến đại sảnh sau này lại tới đây đều không tốn thời gian gì tốc độ cực nhanh cho nên cho ngô minh một lại cảm giác hắn ta vẫn chưa rời khỏi huyền phù thánh thành theo như những chi tiết được đạo sư kerrigan nói gần nói xa tiết lộ vừa rồi có thể cho thấy nơi này là đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường trong truyền thuyết kerrigan nghe xong lời ngô minh nói liền câu mày nói đương nhiên đây là nguyên khí thánh đường bằng không thì ngươi nghĩ đây là địa phương gì hiển nhiên kerrigan có chút khó chịu vì ngô minh đột n g ộ t ngắt dòng suy nghĩ của nàng nên ngô minh lúc này không dám nói gì nữa mặc dù ke ri g a n này là một mỹ nữ thuộc chủng tộc khác nhưng nàng cũng là một bí thuật sư vô cùng cường đại bây giờ nàng lại là đạo sư của mình ngô minh lúc này cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời rốt cuộc còn muốn trông cậy vào nhân gia truyền dạy bí thuật ngô minh không thể nhìn ra cấp bậc của ke ri g a n không giống như những người khác ke ri g a n đạo sư dường như có thủ đoạn siêu mạnh để che giấu nguyên khí nhưng hiển nhiên nàng nhất định vượt qua nguyên khí cấp năm ít nhất là cấp sáu hoặc cao hơn nữa đây là một quyển lịch sử của bí thuật sư nguyên khí thánh đường ghi lại lịch sử phát triển bí thuật cũng có phần giới thiệu thẻ bí thuật ngươi có thể thu lại xem mỗi sáng ngày mai ta sẽ kiểm tra trình độ nắm giữ kiến thức của ngươi nếu ngươi không thể vượt qua kiểm tra của ta thì chỉ có thể tiếp tục đọc cuốn kiến thức cơ bản này vào ngày mai ta sẽ không dạy ngươi cách chế tác thẻ bí thuật cho đến khi ngươi nắm vững những kiến thức cơ bản và lịch sử này bây giờ ngươi trở về đi kerrigan đưa cuốn sách có kích thước bằng một cuốn tạp chí và dày hơn hai cuốn từ điển tiến g trung đưa cho ngô minh liền phất tay nói ngô minh cầm theo cuốn lịch sử dày c ộ t nặng hơn mười kg này sau đó hành lễ rời đi sau khi nhìn ngô minh rời đi kerrigan nở một nụ cười đầy ẩn ý lấy ra một tấm thẻ dùng bút viết lên đó vài dòng cuối cùng nàng kích hoạt tấm thẻ tấm thẻ lập tức hóa thành một đạo lưu quan tốc độ cực nhanh lóe lên một cái lập tức biến mất không còn tâm tích cùng lúc đó ở một nơi nào đó trong đệ tứ nguyên khí thế giới một nữ tử áo đen vô cùng xinh đẹp đang cưỡi một con tuấn mã màu đen uy phong lẫm liệt tuấn mã nàng cưỡi cũng khoác lên hộ giáp đen kịp bóng loáng giống như vậy không ngừng phát ra nguyên khí kinh khủng dường như là căn nguyên của mọi nỗi sợ hãi nếu ai có nhãn lực nhìn thấy con hắc mã này họ sẽ biết ngay đây không phải là một con ngựa bình thường mà là một thất hắc ma ác mộng đây là một sinh vật cực kỳ quý hiếm hơn nữa nó còn là cấp độ huyền thoại cam rất nhiều người cũng chỉ nghe nói qua nhưng chưa bao giờ nhìn thấy và phía sau hh thiếu nữ là hơn hai mươi người đàn ông mặc áo giáp đen trên lưng đeo kiếm đen đằng sau những người này là hàng ngàn thú binh mặc giáp đen những thú binh giáp đen này rõ ràng là một tộc ốc đặc biệt chúng cường tráng và hung bạo hơn lũ ốc bình thường đồng thời trung thành với chủ nhân hơn có thể nói ngay cả khi chủ nhân bắt chúng vung đao tự sát thì lũ ốc sẽ không chút do dự mà thực hiện ngay lập tức trong những trường hợp bình thường những người thú binh mặc áo giáp đen trong tay cầm các loại vũ khí hát giáp thú binh thì có thể ngạnh kháng địch nhân gấp mấy lần chúng nó mấy con c ự thú khổng lồ cao chừng ba thước lúc này vung dùi trống trong tay không ngừng đánh trống chiến bằng da thú to lớn phát ra tiếng vang đông đông tiếng kèn chiến tranh cũng đã vang lên ở khu vực này trước mặt h y thiếu nữ là một tòa lâu đài hùng vĩ lâu đài được làm bằng nham thạch cây đại thụ và kim loại những thủ vệ lâu đài đều là những khôi lỗi nhân vô cảm trong đệ tứ nguyên khí thế giới khôi lỗi nhân là một sinh vật nhân tạo lợi dụng thần khí nguyên khí có thể đem gỗ hòn đá cùng kim loại tạo thành khôi lỗi nhân có thể hoạt động để chiến đấu như con người hơn nữa nó có thể giống như một sinh vật hệ vong linh không sợ đau đớn và chết chóc tuy nhiên loại nguyên khí khoa học kỹ thuật này chỉ nằm trong tay rất ít thế lực và thánh quang thành này chính là một trong số đó thánh quang thành đúng như tên gọi của nó đỉnh của tòa tháp cao nhất lâu đài giống như một chiếc vương miệng bên trên có một con mắt nguyên khí khổng lồ lơ lửng giữa những góc nhọn của chiếc vương miệng nhìn từ xa nó giống như một viên ngọc được khảm trên vương miệng đây mới là chúa tể của thánh quang thành một thần một dạng sinh vật đặc biệt tất cả những khôi lỗi nhân và khôi lỗi thú trong thánh quang thành đều là những người hầu của mục thần này vào lúc này mục thần đưa một ánh mắt hợp nhất thành một quan ảnh người khổng lồ cao hơn sáu mét hướng về phía hát y thiếu nữ trên lưng hát ma ác mộng nói nhất hào ngươi đây là muốn làm gì vì cái gì dẫn người tấn công lãnh thổ của ta đừng quên chúng ta là minh hữu minh hữu ngươi mặt ngoài coi ta là minh hữu nhưng lại ngầm tính kế ta ta t đã xử lý h â n thể h bị p o n g ấn kia trong nguyệt lâm, một thần, n kia g lâm, mục ư ơ i không không H.I. thiếu lạnh hồ chút muốn nói sao. Y. Thiếu nữ lạnh giọng nói, tự hồ một chút cũng không、e、ngại đối phương. Cái gì có một sao. tự e đã ố i Cái Ngươi phương. gì? đ giết chết thân thể bị phong ấn đó giọng của một thần ngay lập tức thay đổi trong giọng nói thậm chí còn để lộ ra một tia sát khí nhất hào n g ư ơ i có biết mình đã làm một chuyên ngu ngốc hay không n g ư ơ i sẽ hối hận chờ một chút n g ư ơ i đang gạt ta n g ư ơ i hoàn toàn không giết thân thể bị phong ấn đúng vậy với tính cách của ngươi trước tiên nhất định sẽ phải làm rõ mọi chuyện huống hồ ngươi căn bản không có khả năng giết được thân thể bị phong ấn đó thậm chí ngươi còn không biết nó là gì ha ha nhất hào ta hiểu ngươi rất rõ ngươi quá tự phụ để ta đoán xem ngươi là một thiên tài chế t h ể sư vậy ngươi có đem thân thể bị phong ấn chế tác thành t h ể hay không một thần vừa cười vừa nói tuy nói như vậy nhưng hiển nhiên là hắn vẫn đang thử dò xét h ắ t y thiếu nữ thần sắc không thay đổi và nàng lấy ra một tấm thẻ họa tiết trên tấm thẻ là một con quái vật có thân trên là người và thân dưới là một trùng thể khổng lồ ngươi nói không sai một thần ta rất tự phụ nhưng ta có vốn để tự phụ thân thể bị phong ấn quả thực đã bị ta biến thành một tấm thẻ hãy nói cho ta nghe một số chủ đề mà ta cảm thấy hứng thú nếu không ta sẽ lập tức phá hủy lá bài này ngươi cũng biết ta không phải là người thích nói đùa đôi mắt sáng ngời của h y thiếu nữ không hề có chút dao động điều này cho thấy lúc nói chuyện nàng rất bình tĩnh nhất định không phải nói đùa điểm này m ụ c thần xem ra cũng biết quả nhiên theo sự hiểu biết của hắn nhất hào nói được thì làm được nhưng m ụ c thần cũng biết thi thể bị phong ấn trong lá bài kia cực kỳ trọng yếu tuyệt đối không thể sơ xuất ngươi thật sự muốn biết vậy thì ta sẽ nói cho ngươi có điều nhất hào một khi ngươi biết điều này thì sẽ không thể đứng ngoài cuộc lúc đó ngươi đừng có hối hận một thần tự hồ suy xét một lát mới trịnh trọng nói ngươi đang hù dọa ta sao hãy thiếu nữ đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv hoàn toàn không quan tâm vươn tay vỗ về hát ma ác mộng đang cưỡi sau đó hát ma ác mộng hí lên một tiếng hai mắt đỏ rực hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m vào người khổng lồ đối diện do một thần dùng ánh mắt ngưng tụ thành khoảnh khắc tiếp theo gã khổng lồ phát ra một tiếng hét thảm như thể nó đã bị tấn công chí mạng tức khắc hôi phi yên diệt tuy nhiên tầm mắt của một thần lập tức lại ngưng tụ một người khổng lồ khác để nói chuyện nhưng lần này hắn rõ ràng hạ thấp tư thái một chút ta quên mất thực lực của ngươi ác mộng hắc ám sinh vật huyền thoại trong số mộng yểm thú có thể dùng sức mạnh sợ hãi tiêu diệt đối thủ quả thực là ác mộng hoàn toàn chính xác là chủ nhân của ác mộng hắc ám không người nào có thể hù dọa ngươi một thần cười khang một tiếng sau đó nói ngươi đã muốn biết vậy ta liền nói cho ngươi ngươi lẽ ra đã nghe nói đến đệ nhất nguyên khí thế giới đó là đầu nguồn nguyên khí đối với đệ nhất nguyên khí thế giới chúng ta chỉ biết sự tồn tại của nó nhưng không biết chính xác nó như thế nào mà trừ cái này ra đệ nhị nguyên khí thế giới chính là thế giới cường đại nhất được biết đến những tồn tại trong đệ nhị nguyên khí thế giới đều là một đám cường giả kình thiên hoàng kim nhất tộc hủy diệt nhất tộc này nọ thì ta cũng không cần nhiều lời n g ư ơ i so với ta còn biết rõ hơn như vậy ngươi đã từng nghe nói qua thần hủy diệt thần hủy diệt hhi thiếu nữ sửng sốt một chút nàng tự nhiên đã nghe nói qua theo nàng biết thì thần hủy diệt được cho là đã tồn tại trước khi xuất hiện đệ tam nguyên khí thế giới vô cùng cường đại như thế nào là hủy diệt tức là có thể hủy diệt mọi thứ hủy diệt thế giới cũ và trật tự cũ nhưng thần hủy diệt chỉ là tồn tại trong truyền thuyết chưa có ai nhìn thấy ngay cả bí thuật sư bác học nhất ở đệ tam nguyên khí thế giới cũng chỉ từ một ít điển tịch nào đó mới biết đến sự tồn tại của thần hủy diệt không sai nhất hào nhất định ngươi sẽ nghĩ rằng đó chỉ là truyền thuyết nhưng ta muốn nói với ngươi là thân thể bị phong ấn trong lá bài trên tay ngươi chính là một bộ phận của thần hủy diệt và còn rất nhiều bộ phận như thế phân tán trong mấy nguyên khí thế giới lớn chúng ta dự định thu thập từng thân thể bị phong ấn này để cho thần hủy diệt sống lại một lần nữa sử dụng nó để phá hủy mọi trật tự cũ và xây dựng thế giới rộng lớn của riêng chúng ta đến lúc đó chúng ta chính là thần người khổng lồ do một thần huyển hóa ra phát ra một tiếng cuồng tiếu sau đó nhìn hát y thiếu nữ và nói bây giờ ta đã nói cho ngươi biết kế hoạch của chúng ta nhất hào ngươi đủ tư cách gia nhập đại gia đình của chúng ta bây giờ ta chân thành mời ngươi tham gia cùng chúng ta ta không có hứng thú hắc y thiếu nữ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt như thể những gì m ụ c thần vừa nói là vô nghĩa nhất hào ngươi nên suy xét cho kỹ với thực lực của ngươi chưa đủ cùng chúng ta đối nghịch bây giờ ngươi đã biết trước kế hoạch của chúng ta nếu như không gia nhập vậy ngươi chỉ có thể chết nói nhảm quá nhiều lần này là ta tới tìm ngươi gây chuyện thế lực của các ngươi quả thực rất lớn nhưng hiện tại ta chỉ đối mặt với thánh quang thành mà thôi chờ ta công phá thành trì của ngươi phá nát thánh quang tháp chính là ngày tận thế của ngươi hhi thiếu nữ sau khi nói xong trực tiếp vứt tay quát tấn công thùng thùng trống trận lôi minh hào giác r i ế t c à o vang lên mấy ngàn tên thú binh m ặ t giáp đen phía sau lập tức gầm thét lao tới như thủy triều mấy tên thú binh m ặ t giáp đen điều khiển chiếc máy bắn đá cực lớn ném ra những tảng đá nặng hàng ngàn ký đập vào thánh quang thành ts hào giác là kèn chiến tranh nhất hào ngươi sẽ hối hận một thần nhìn thấy trận thế này thì biết nói thêm cũng vô ích vì vậy hắn lập tức thu lại hình chiếu người khổng lồ của mình khoảnh khắc tiếp theo các chiến binh khôi lỗi của toàn bộ thánh quang thành cũng bắt đầu phản kích cuộc giao tranh ác liệt bắt đầu h y thiếu nữ vẫn đang ngồi trên hát ma ác mộng không chút động dung nhìn tất cả điều này đám hát sử chỉnh tề phía sau đều đứng ở nơi đó mặc cho gió thổi bay áo bào đen trên người đúng lúc này một tia sáng từ trên trời rơi xuống như tia chớp bắn về phía hhi thiếu nữ người sau ngẩng đầu nhìn lên vương tay nắm lấy tia sáng trong tay ánh sáng tan biến và một lá bài xuất hiện đây là thẻ phi tin h do người nhận khắc lên lạc ấn của mình trước như vậy vô luận là ai cầm thẻ này cũng có thể viết tin nhắn kích hoạt thẻ dù cách xa ngàn dặm thì thẻ phi tin h cũng có thể nhanh chóng truyền tin tới quả thật để truyền thông tin còn tiện lợi hơn so với điện thoại của con người H.I. thiếu nhất ữ có t ể nhìn rõ đây là thẻ phi tinh của nàng, không có quá ba người cầm thẻ như vậy, nhưng khi nhìn thẻ phi thẻ khi h rõ đây vậy, là t của có cầm ba quá y nội dung i v ế trên đó, nàng lại nở một nàng nở nụ đó, lại cười hào i ế m thấy. Chỉ có v i viết dòng trên Nhất chữ được h đó. à người mà ngươi đã nói với ta hắn ta đã vượt qua khảo hạch của huyền phù thánh thành và trở thành bí thuật học đồ đạo sư chính là ta dòng chữ ghi tên của kerrigan đọc xong hai dòng này thiếu nữ áo đen khẽ mỉm cười chuyển động ngón tay lá bài lập tức hóa thành một đám tro bụi bay đi sau đó nhìn về phía thánh vương thành đang lâm vào đại chiến sau đó nói với đám hắc sử sau lưng nàng trước khi trời tối đoạt thánh quang thành tiến tới thánh quang tháp ngô minh đương nhiên không biết về trận chiến ở đệ tứ nguyên khí thế giới lúc này hắn ta đang cẩn thận nhìn k ỹ cuốn bí thư lịch sử trong tay có chút trận mắt há mồm cách đây vài phút anh hào hứng ôm cuốn sách nặng nề này trên tay trở lại sẵn sàng xem kỹ nhưng anh đã trợn tròn mắt khi mở trang đầu tiên mặt trên để trống trang thứ hai cũng vậy không có một chữ nào ngô minh lúc trước nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng nghĩ tới khả năng nội dung văn tự trên sách là văn tự mà mình chưa bao giờ gặp qua nhưng ngô minh không nghĩ tới đồ chơi này thế mà lại để trống tùy ý mở ra những trang sau đều là giống nhau ngô minh lập tức ý thức được chẳng lẽ là kerrigan đạo sư này đang đùa mình cũng không giống Kerrigan t h ự cẩn sự là một đạo sư sao là nàng này nàng mà nào. một mình, tốt, trò bất tốt đạo đối không cần nói không gì ấy kỳ phải chơi chiêu chỗ cái có c với với dù thận hồi tưởng một chút ngô minh phát hiện một vấn đề k e r r y g a n nói một đêm phải ghi nhớ tất cả những kiến thức cơ bản kỳ thực đối với một cao thủ nguyên khí cấp bốn làm được điều này tuy không dễ dàng nhưng cũng không phải khó đến thái quá đặc biệt là đối với bản thân hắn ta mặc dù sẽ không thể đọc lầu lầu nhiều kiến thức trong cả đêm nhưng phải nhớ kỹ thì không có bất cứ vấn đề gì nhưng đạo sư kerrigan vẫn nói nếu ngày mai không thông qua kiểm tra của nàng thì sẽ không dạy gì khác vào ngày hôm sau mình vẫn phải tiếp tục đọc cuốn sách này như vậy khẳng định sẽ có bí thuật học đồ khác cả đêm không thể nhớ kỹ thậm chí không vượt qua được kiểm tra trong nhiều ngày đây chính là vấn đề chắc chắn là bất thường đại não cường giả nguyên khí cấp bốn đều trải qua cường hóa tốc độ đọc trí nhớ tuyệt đối có thể nói biến thái làm sao có thể vì à ngày i kiểm không thông đều qua kiểm tra. v vậy vấn đề có thể không như mình nghĩ sau khi suy nghĩ ngô minh đột nhiên nghĩ đến một khả năng lập tức vận chuyển nguyên khí đem hỏa nguyên của mình gia trì trên trang giấy trang giấy trắng ban đầu từ từ hiện lên văn tự dày đặc và hình quả là thế ngô minh đột nhiên hiểu ra muốn đọc cuốn sách này nhất định phải dùng nguyên khí tinh thuần gia trì lên trang sách thì văn tự mới có thể h i ệ n hiện ra đây có thể coi như là một bài luyện nguyên khí hiển nhiên sử dụng bí thuật phải có nguyên khí tinh thuần dù là địa nguyên hỏa nguyên thủy nguyên hay là linh nguyên đều phải chuyển hóa nguyên khí nguyên bản đục ngầu thành một trong bốn loại nguyên khí này trong tình huống bình thường dù chỉ mới chuyển hóa một tầng nguyên khí cũng có thể đọc cuốn sách này nhưng chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí khó có thể đọc một cuốn sách dày hàng nghìn trang trong một đêm nhưng điều này chẳng là gì đối với ngô minh phải biết hỏa nguyên hiện tại của ngô minh đã chuyển hóa đến tầng bảy Mức độ nguyên khí tinh thuần của hắn ta thì ta của một ít bí thuật sư thấp thấp cũng không thể、so、sánh.、Ngô、minh nguyên sư so cũng Ngô dùng hỏa đêm ọ c cuốn sách cho u này sự rất đơn giản, n sự thật y rất g dù n không đủ thì hắn ta còn khí thì h đủ ta vật có p ẩ nghiên h huyết thanh, nước suối kỳ dị có thể nhanh h ư nước suối n có c kỳ dị ó k ô phục n g u y khí. Hiện tại đã biết đã cứu á c h h t c đọc n này nên Ngô Minh cũng không sách đọc ị n lãng phí thời gian. Nguyên một đêm nghiên h phí thời một cứu đêm đ sách ngô minh cũng nhìn thấy một đoạn lịch sử mà hắn ta chưa từng nghe nói qua về lịch sử bí thuật sư về t h ể bí thuật Về nguyên khí thánh đường đã sinh ra rất nhiều tồn tại cường đại trong đó tiếng tăm vang dội nhất chính là bí thuật sư bí thuật sư không chỉ có thể sử dụng những lá bài bình thường mà còn có thể sử dụng những thẻ bí thuật cường đại hơn có tổng cộng một trăm linh tám loại thẻ bí thuật mỗi loại đều có một công dụng đặc biệt nhưng trong sách ghi lại rằng cho đến nay chỉ có một thiên tài bí thuật sư hàng trăm năm trước thành công nắm giữ phương pháp chế tạo toàn bộ một trăm linh tám loại thẻ bí thuật chỉ có điều vị thiên tài bí thuật sư đã biến mất trong một trận chín trăm năm trước không còn tung tích và bây giờ bí thuật sư mạnh nhất trong nguyên khí thánh đường cũng chỉ có thể thông thạo một trăm lẻ bảy loại thẻ bài chỉ có một loại duy nhất nhưng nó là loại thẻ cuối cùng đặc biệt khó nắm bắt về trình độ của những bí thuật sư và những bí thuật học đồ ngô minh từ nơi này cũng đã nhìn ra bí thuật học đồ chỉ có thể học ba mươi sáu lá bài đầu tiên trong số một trăm linh tám thẻ bí thuật trong khi bí thuật sư có thể học tất cả các thẻ bí thuật phía sau bí thuật sư cũng được chia thành đẳng cấp học nghề sơ cấp trung cấp cao cấp ngô minh lúc này đang suy nghĩ đạo sư kerrigan hiện tại là đẳng cấp nào đánh giá ít nhất hẳn là trung cấp đi Thời gian trang trong một đêm. ngô minh đã đến giờ rồi đến chính điện đúng lúc này một khôi lỗi nhân làm bằng kim loại và nham thạch đi tới nói với ngô minh ngô minh nhìn khôi lỗi nhân trước mặt không khỏi có chút trận mắt há hốc mồm về cơ bản đây là người máy đến từ thế giới khác tay nghề cực kỳ tinh xảo ngoại trừ một số bộ phận không đặc biệt quan trọng thì người ta sử dụng nham thạch còn nhiều bộ phận dễ hao mòn là kim loại và đôi nắm đấm của khôi lỗi nhân này được thảm rất nhiều viên bảo thạch như kim cương cỡ trứng chim bồ câu hiển nhiên loại bảo thạch này phi thường cứng rắn khi tấn công thì sức mạnh sẽ còn lớn hơn gấp bội hơn nữa khôi lỗi nhân này trong cơ thể không có nguyên khí hoàn toàn là khôi lỗi nhân tạo thân hình cao gần ba thước khiến nó có một loại cảm giác ác bách mạnh mẽ ngô minh ước tính thực lực của khôi lỗi nhân này ít nhất có thể so sánh với sinh vật cấp ba đương nhiên đây chỉ là ước lượng cẩn thận thậm chí có khả năng so với nguyên khí cấp bốn khôi lỗi nhân khổng lồ này chính là một cái truyền tin ngô minh lập tức thu thập một chút cầm trên tay quyển sách d à y c ộ t đi tới chính điện kerrigan đạo sư vẫn ngồi đó và ra hiệu cho ngô minh đã để hắn ta ngồi xuống chuẩn bị xong chưa ta sẽ hỏi ngươi về bất kỳ kiến thức nào trong cuốn sách đó chỉ cần ngươi không trả lời được một lần hoặc trả lời sai liền trở về tiếp tục xem sách kerrigan nói xong liếc nhìn ngô minh một cái người sau ngồi vững trên tấm đệm và nói thưa thầy kerrigan xin hãy đưa ra câu hỏi n g h i ễ nhiên chính là một bộ dáng đã tính trước điều này khiến kerrigan có chút ngoài ý muốn trên thực tế cuốn sách cấp độ nhập môn thực sự rất khó để đọc hết trong một đêm và ghi nhớ tất cả các kiến thức trong đó bởi vì nó không chỉ là một bài kiểm tra về khả năng hiểu biết và trí nhớ mà còn là nguyên khí bởi vì nếu không sử dụng nguyên khí người đọc không thể nhìn thấy văn tự trong đó trước đây đối với những bí thuật học đồ rất ít người có thể hoàn toàn thành thạo cuốn sách này trong một đêm tính theo tỷ lệ thì cứ một trăm người mới có một người có thể làm được vì vậy có thể khẳng định chắc chắn rằng bất cứ ai có thể đọc và ghi nhớ toàn bộ cuốn sách trong một đêm đều là thiên tài và những thành tựu trong tương lai của hắn ta là vô hạn được rồi vậy thì ta ra đề k e r r y g a n nói xong lập tức hỏi giảng thuật cho ta thoáng một chút lịch sử đơn giản của nguyên khí thánh đường dùng ngắn gọn nhất mà nói miêu tả chính xác vấn đề này đối với ngô minh có thể nói không có bất cứ khó khăn gì vài phút sau ngô minh liền đem toàn bộ lịch sử đơn giản của nguyên khí thánh đường giảng thuật ra trong đó còn x e n kẻ một ít chuyện xưa cũng ở trong sách ghi lại không tồi ta sẽ hỏi câu hỏi thứ hai công dụng của thời gian lam tin h là gì chúng khác nhau ở điểm nào kerrigan đạo sư lập tức hỏi tiếp trong sách cũng có ghi chép về thời gian lam tin h nó là một loại tin h thạch cực kỳ hiếm nó không có tác dụng gì đối với những người bị nhiễm nguyên khí bình thường và những thức tỉnh giả nhưng nó là một vật phẩm rất quan trọng đối với bí thuật học đồ và bí thuật sư k e r r y g a n g đạo sư về thời gian lam tin h bởi vì nó có mối liên hệ rất quan trọng với đồng bạn ngàn năm thạch tượng quỷ của bí thuật sư cho nên ta có thể đem cả hai cùng một chỗ trình bày được không ngô minh hỏi k e r r y g a n g nhẹ gật đầu ngô minh liền giảng thuật câu chuyện thời gian lam tin h thực sự là một trong những vật phẩm quan trọng nhất đối với những ngàn năm thạch tượng quỷ cải thiện sức mạnh của nó bằng cách ăn nó ngàn năm thạch tượng quỷ có thể trực tiếp tăng lên tuổi của nó thời gian thời gian thời gian chính là thời gian nếu nuốt chửng thời gian lam tin h tức là nuốt chửng thời gian mỗi khi nuốt một ít thời gian lam tin h đều sẽ tăng trưởng tuổi đối với các ngàn năm thạch tượng quỷ tuổi thọ của chúng dài khủng khiếp đối với bọn chúng mà nói tuổi càng lớn thì thực lực càng mạnh ngoài ra thời gian lam tin h cũng là vật phẩm then chốt để bí thuật sư lĩnh ngộ được bí thuật thông qua một loại bí thuật nào đó bí thuật sư hay hoặc là bí thuật học đồ có thể sử dụng thời gian lam tin h tiến vào trong một loại trạng thái cực kỳ huyền diệu ở trong trạng thái đó một phút chẳng khác nào một giờ đồng hồ rốt cuộc cần rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ một loại bí thuật nào đó đối với bí thuật sư mà nói sử dụng thời gian lam tin h có thể tối đa hóa hiệu quả lĩnh ngộ của họ hơn nữa một số t h ể bí thuật chỉ có thể được sản xuất khi có thời gian lam tin h vì vậy đối với những bí thuật sư thời gian lam tin h là vô cùng quan trọng ngàn năm thạch tượng quỷ là đông bạn quan trọng nhất của bí thuật sư đó là lý do tại sao những bí thuật học đồ không phải là bí thuật sư là vì họ chưa có ngàn năm thạch tượng quỷ có thể sử dụng ba mươi sáu loại thẻ bí thuật đầu tiên mà không cần đến ngàn năm thạch tượng quỷ những thẻ bí thuật phía sau yêu cầu sự hỗ trợ của ngàn năm thạch tượng quỷ bí thuật sư là người tạo ra thẻ bí thuật và ngàn năm thạch tượng quỷ là người phóng thích thẻ bí thuật để tạo thành một lực lượng chiến đấu vô cùng cường đại thì hai thứ này là không thể thiếu n g ô minh vừa giải thích những gì nhìn đọc trong sách nội dung rất chi tiết khó có thể tưởng tượng đây chỉ là kết quả của một đêm bất quá ke ri g ă n g cũng không gấp đây mới chỉ là kiến thức cơ bản nhất những thứ tiếp theo nàng sẽ hỏi sẽ khó hơn tiếp theo nàng hỏi hơn chục câu hỏi cùng một lúc tất cả đều rất khó lại càng dễ bị người bỏ sót bộ phận nhưng ngô minh đã trả lời chúng một cách trôi chảy ngay cả với kiến thức không thu hút được sự chú ý hai giờ sau kerry găng nhẹ gật đầu những gì nàng muốn hỏi thì toàn bộ đều hỏi qua ngô minh đều có thể giả đáp toàn bộ vấn đề nói như vậy trung bình một bí thuật học đồ mới phải mất hai ngày để vượt qua bài kiểm tra kiến thức cơ bản nếu họ vượt qua được trong một đêm có thể nói họ là thiên tài trăm phần trăm c ố t lắm xem ra ngươi đã thực sự lĩnh hội hết thảy kiến thức trong sách đó như vậy cũng có thể chính thức bắt đầu học tập bí thuật ta tin tưởng ngươi đã biết sử dụng nguyên khí một cách thuần thục việc học bí thuật nói chung đã có thể bắt đầu với việc kích hoạt thẻ bí thuật đầu tiên trước tiên hãy học cách kích hoạt sau đó học cách chế tạo thẻ nói xong kerry găng đạo sư lật tay và lấy ra một thẻ tấm thẻ này rất đẹp với một hoa văn phức tạp ở mặt sau và một hoa văn kim cương ở trung tâm với chữ một được viết trong đó đây là đặc điểm của thẻ bí thuật Màu s ắ có khác kích thông thường và kích thước nhỏ hơn một chút、so、với lá bài thông thường. lá lá c với và với bài bài một so một họa trăm i ế t t phức ạ lẻ tám loại thẻ mỗi loại đều có một con số cụ thể và thẻ có ghi m ộ t đương nhiên là thẻ bí thuật số một đây là thẻ bí thuật số một cự nhân quyền thẻ bí thuật loại tấn công tương đương với thẻ phép cấp bốn hơn nữa uy lực của nó còn mạnh hơn với các hiệu ứng va chạm và nghiền nát người cố gắng kích hoạt nó u nhanh lên chỉ cần phóng thích nó ra với khôi lỗi nhân đằng kia k e r r y g a n g đạo sư nói chỉ tay về một khôi lỗi nhân cao cách đó hơn chục mét ngôn minh nhận lấy lá bài với vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong trong nội tâm nhưng lại bất đắc dĩ cười cười hắn ta đã từng nhìn thấy người nào đó sử dụng thẻ bí thuật này chính là bí thuật học đồ đã bị hắn ta chết vào đêm hôm đó khi đó đối thủ cũng tung tự nhân quyền vào người khiến hắn ta suýt chút n ử a lật thuyền trong mương có thể nói đây là một lá bài rất mạnh hiệu ứng tấn công và nghiền nát còn mạnh hơn nói không chừng không ai có thể đối mặt sau khi kháng c ự ngô minh cũng đã nhìn thấy rất nhiều thể pháp t h u ộ c lợi hại cự nhân quyền này nhất định có thể xếp vào trong những hàng đầu và đây chỉ là thẻ bí thuật số một có thể tưởng tượng những thẻ bí thuật còn lại chắc chắn có sức mạnh khủng khiếp hơn để kích hoạt cự nhân quyền cần có tám thẻ nguyên khí của mỗi nguyên tố trong số bốn nguyên tố không riêng như thế còn cần chút ít nguyên khí tinh thần u làm lời dẫn nói cách khác mặc dù là những người khác có được thẻ bí thuật này cũng chưa chắc có thể sử dụng tuy nhiên đối với ngô minh nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn này lại dễ dàng bởi vì ngô minh đã nghiên cứu một số thẻ bí thuật từ chiếc tạp giới của bí thư học đồ mà hắn ta đã giết trước đó nên hắn ta đương nhiên có lợi thế hơn những người khác ngô minh đợi vận động một chút mới kích hoạt thẻ bí thuật số một này nhắm mục tiêu vào một khôi lỗi nhân cao lớn cách đó không xa lực lượng của lá bài ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ trong tích tắc rồi từ trên trời hung hăng đập xuống dưới trông như thể một người khổng lồ thực sự đấm xuống đất dưới công kích của cự nhân quyền khôi lỗi nhân trực tiếp bị đập tan thành mảnh trên mặt đất kerrigan đạo sư kerrigan ở phía sau nhìn thấy cảnh này trong mắt phát ra một tia tinh quang cùng lúc đó ở những bí thuật sư khác vừa nhận đồ đệ lại là tình huống khác nhau diệp tử hân đã thành công vượt qua khảo nghiệm kiến thức bắt đầu bài luyện tập kích hoặc thẻ bí thuật số một trong khi những người khác không thể vượt qua có thể chỉ tiếp tục đọc cuốn sách đó mặc dù là ma kim tự ngạo cũng giống như vậy bản thân việc ghi nhớ tất cả các chi tiết chỉ trong một đêm đã khó chưa kể việc phải duy trì nguồn cung cấp nguyên khí mọi lúc để tiếp tục điều này chắc chắn làm tăng thêm độ khó theo những gì đạo sư nói thì cả đêm có thể thông qua khảo nghiệm trong trăm người mới có một ta tin tưởng những người khác cũng không có thông qua như vậy nhưng ta tự tin ngày mai ta sẽ thông qua khảo nghiệm và ta chắc chắn sẽ là người nhanh nhất trong số năm người hãy chờ xem mặc dù là bí thuật học đồ ta cũng phải đi trước những người khác giờ phút này ma k i m tự phụ nghĩ đến sau đó một lần nữa trở về tiếp tục đọc một quyển sách này cùng lúc đó ngô minh đã bắt đầu chế tác thẻ bí thuật đầu tiên của mình kerrigan đạo sư nhìn thấy ngô minh đã kích hoạt thành công thẻ bí thuật số một ngay lập tức nói với ngô minh phương pháp chế tác thẻ bí thuật cự nhân quyền số một không thể không nói chế tác thẻ bài khó hơn một chút so với việc kích hoạt thẻ ngô minh ngươi đúng là thiên tài dù là bài kiểm tra học thuật hay tốc độ kích hoạt thẻ ngươi đều đã phá kỷ lục nhưng ta không biết ngươi có thể chế tác thẻ nhanh đến mức nào theo như ta biết nhân vật mới chế tạo thẻ bí thuật số một nhanh nhất là hai ngày hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỷ kerrigan nói xong liền đứng dậy nói đây là tất cả tài liệu cần thiết để chế tác thẻ ngươi có thể yêu cầu hoang hoang bất cứ thứ gì ngươi cần ta muốn đi ra ngoài một chuyến sáng mai ta sẽ quay lại hoang hoang ta đem hắn giao cho ngươi sau khi kerrigan đạo sư nói xong một lúc sau có con chó nhỏ lông dài chạy ra từ một góc trên lưng chú chó nhỏ có v á c hai cái túi bên trong căn phòng hiển nhiên chứa không ít đồ đạc trên cổ nó có treo một chiếc chìa khóa sáng màu con chó lông dài này rõ ràng là hoang, hoang con chó hướng về phía kerrigan u ô n u ô n sủa hai tiếng sau đó nằm trên mặt đất lúc đó kerrigan quay người bước ra ngoài nhưng những gì diễn ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người chưa đầy một phút sau khi kerrigan đạo sư rời đi ngô minh đã tập trung nguyên khí và chế tác một thẻ bài khi ánh hào quang của nguyên khí tan biến trên mặt sau của tấm thiệp có một họa tiết phức tạp và một từ một xuất hiện đầy ấn tượng xong rồi Ngô Minh đưa trước a anh vừa y lấy nắm mà làm thẻ thuật t bí số ê n anh bắt đầu thử đến khi hoàn thành quá trình n tay. mất phút từ bắt thử tác, Chỉ chế khi khi h đầu quá n đáng găng không nhìn thấy một màn này, nếu không nhất định g đạo đầu. tiếc thấy một to t Kerry sư sẽ ư đó nàng cũng đã nói như đinh đóng cột kỷ lục để một người mới chế tác thẻ bí thuật số một là hai ngày và ngô minh chỉ mất vài phút để hoàn thành việc chế tạo thẻ cái này nào chỉ là biến thái quả thực là chuyện không có thể xảy ra nhưng chuyện này thật sự đã xảy ra ngay cả chính ngô minh cũng không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy bất quá ngô minh cũng là đầu cơ trục lợi lúc trước hắn ta đã nghiên cứu thẻ bí thuật trong tạp giới bí thuật học đồ hiện tại hỏa nguyên của hắn ta đã đạt đến tầng bảy lợi dụng nguyên khí tinh luyện để chế tác thẻ có thể nói là dễ như trở bàn tay nhìn tấm thẻ trong tay ngô minh cẩn thận kiểm tra có thể nói là không có vấn đề gì nhưng ngô minh luôn cảm thấy có gì đó không ổn suy nghĩ xong ngô minh quay đầu nhìn về phía con chó lông dài được gọi là hoang hoang hoang hoang có thể giúp ta gọi một khôi lỗi nhân không ngô minh thử nói ra bởi vì hắn ta vừa nghe ke ri gan đạo sư nói như vậy hiển nhiên hoang hoang này có thể hiểu được lời nói của người ta kết quả đúng như ngô minh dự đoán hoang hoang lười b i ế n ngẩng đầu nhìn ngô minh tựa hồ có hơi không tình nguyện chính vì ke ri gan đạo sư nói nó hợp tác với ngô minh khi rời đi cho nên nó nhìn ra bên ngoài un ô un s ổ vài tiếng ngay lập tức một khôi lỗi nhân bước vào cám ơn ngô minh không ngờ hoang hoang thật sự hữu dụng liền cảm tạ nó người sau ôm một tiếng tiếp tục nằm ở đó ngủ gà ngủ gật ngô minh cũng không để ý đến nó yêu cầu một khôi lỗi nhân đến bởi vì ngô minh muốn kiểm tra xem lá bài mà hắn ta làm có giống hệt với lá bài mà kerrigan g đạo sư đưa cho hắn ta hay không ngoại hình cùng nguyên khí dao động giống nhau nhưng ngô minh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn cho nên nếu có vấn đề thì chỉ có thể xuất hiện sau khi kích hoạt thẻ bí thuật số một được bí thuật học đồ sử dụng mà ngô minh đã gặp trước đây và thẻ bí thuật số một do ngô minh kích hoạt vừa rồi trông giống nhau nhưng nếu nhìn kỹ thì uy lực vẫn khác nhau nói một cách đơn giản thẻ bí thuật số một được kerry g a n đạo sư trao cho hắn ta có sức mạnh hơn hẳn vì vậy ngô minh nghi ngờ mặc dù có thể làm được thẻ bí thuật số một nhưng uy lực của các thẻ có thể khác nhau để xác minh điều này ngô minh mới cần một khôi lỗi nhân giống hệt như trước để làm thí nghiệm sau đó hắn ta trực tiếp kích hoạt lá bài này mục tiêu tự nhiên là khôi lỗi nhân vừa đi vào nguyên khí c ự quyền đồng dạng như thiểm điện từ trên trời hung hăng giáng xuống nhưng lần này tuy khôi lỗi nhân cao lớn trực tiếp bị đánh ngã xuống đất trên cơ thể nó có nhiều chỗ tổn hại cùng rạn nứt và một cánh tay bị đánh nát nhưng sau một thời gian nó vậy mà lại đứng lên theo trực quan nhìn lại mặc dù nó bị tổn thương rất nhiều nhưng nó không hoàn toàn tan nát như lần trước ngô minh ngay lập tức hiểu ra vấn đề ở đâu mặc dù mình có thể tạo ra một thẻ bí thuật số một trong năm phút nhưng uy lực thực sự của lá bài này kém hơn nhiều so với uy lực của k e r r y g a n đạo sư cho mình thậm chí nó còn không thể so sánh với lá bài mà bí thuật học đồ sử dụng trước đây vì vậy ngô minh ngay lập tức nhận ra những gì k e r r y g a n đạo sư nói kỷ lục nhanh nhất để chế tác ra thẻ bí thuật số một là hai ngày sẽ mất hai ngày để thực sự tạo ra thẻ bí thuật số một với bi lực đạt tới tiêu chuẩn ngô minh lúc đầu còn có chút hưng phấn nhưng hiện tại đã bình phục ngô minh cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình chế tác thẻ tìm kiếm những sai sót vì vậy không một chút nản lòng và bắt đầu chế tác thẻ thứ hai chỉ là ngô minh không biết hắn ta đã sai lầm kỷ lục được kerrigan đạo sư đề cập thực sự là kỷ lục chế tác thẻ thành công mà không có đề cập đến bi lực trên thực tế q uy lực của thể bí thuật là tất cả về thực lực và kỹ xảo thuần thục của bí thuật sư nói chung q uy lực của lá bài do ai đó tạo ra trong hai ngày cũng giống như q uy lực của lá bài do ngô minh chế tác vừa rồi thậm chí còn kém hơn có thể làm được điểm này thì giá trị của ngô minh chắc chắn đáng tự hào tuy nhiên ngô minh đã hiểu sai ý của câu nói kia khi phát hiện ra lá bài do mình tạo ra thiếu q uy lực anh lập tức bắt tay vào sửa chữa chúng trong khoảng thời gian này ngô minh đã làm thêm ba thẻ bí thuật số một sử dụng tất cả các nguyên liệu chế tạo lá bài do kerrigan đạo sư để lại ba thẻ bí thuật số một này đều được ngô minh cân nhắc cải tiến một số chi tiết một thời gian mới chế tạo ra tin tưởng uy lực sẽ tăng lên một chút khôi lỗi nhân vừa rồi vẫn còn ở đó tuy bị hư hại một chút nhưng vẫn có thể dùng để thử nghiệm ngô minh chỉ có thể dùng nó cho một lần thử nghiệm khác một nắm đấm khổng lồ đập xuống khôi lỗi nhân quả nhiên bị tổn thương nặng hơn lần trước tuy có chút thảm nhưng vẫn có thể đứng lên được ngô minh sắc mặt đột nhiên đen lại mình chế tạo thẻ bí thuật số một tự nhân quyền thực sự không đáng tin cậy a lá bài do kerrigan đạo sư đưa ra thoáng một phát có thể đập khôi lỗi nhân tan nát nhưng hai lá bài mình làm đều không thành công tiêu diệt khôi lỗi nhân t r ê n lệch này thực sự khiến ngô minh có chút mất hứng ngay lập tức ngô minh lại kích hoạt một lá bài khác lần này dưới công kích của nắm đấm cực lớn khôi lỗi nhân cuối cùng cũng không thể gượng dậy được nữa nhưng nó vẫn không vỡ thành nhiều mảnh như lá bài do k e r r y g a n g đạo sư đưa ra ngô minh khó chịu và kích hoạt lá bài cuối cùng lần này nắm đấm to lớn đã đập tan khôi lỗi nhân không thể gượng dậy thành từng mảnh ngô minh nhìn những mảnh nhỏ khôi lỗi nhân vương vãi mà lắc đầu bốn lá bài có thể bằng một lá của k e r r y g a n g đạo sư đây là t r ê n lệch a quả thực trong hai ngày cực kỳ khó để tăng uy lực của thẻ bí thuật số một lên cấp độ đó ngô minh có thể nhìn ra lá bài của mình chế tác ra uy lực lớn hơn một chút nhưng rõ ràng sự thay đổi này không phải đặc biệt rõ ràng vậy vấn đề nằm ở đâu ngô minh ngồi trên mặt đất trầm ngâm trong đầu nghiền ngẫm quá trình chế tác thẻ bốn lần cố gắng tìm xem đến tục cùng không đúng ở chỗ nào ngô minh thuộc kiểu một khi tập trung suy nghĩ về một vấn đề nào đó hắn ta sẽ hoàn toàn quên đi mọi thứ suốt ngày hôm đó ngô minh vẫn suy nghĩ về những gì đã xảy ra thủ pháp nguyên ký, hay thứ gì khác. Đánh trong mạnh quán nguyên gì giá uy lực trong 4 lá bài thì lá sau đều hay khí, khác. khí thứ thì chú trước. lá lá lá lực Việc bài bài và sử dù ụ n nguyên liệu có chút xa lạ, đương nhiên, nó liên quan rất nhiều đến thực lực của bản thân. g liệu lạ, lực có chút thực của rất xa d sao bí thuật sư nguyên khí cấp bốn chế tạo ra thẻ bí thuật số một cùng nguyên khí cấp năm thậm chí là nguyên khí cấp sáu chế tạo ra nhất định là có t r ê n lệch tuy nói như thế nhưng ngô minh có thể xác định mình bây giờ còn lâu mới có thể chế tác thẻ bí thuật số một phát huy đến cực hạn một khi đã như vậy thì mình vẫn phải cố gắng rất nhiều tiếp theo hắn ta vẫn cần tiếp tục chế tác thẻ bài và nâng cao trình độ của mình nhưng rắc rối ở chỗ hắn ta đã sử dụng hết nguyên liệu mà kerrigan đạo sư để lại nhắc mới nhớ những nguyên liệu đó khá hiếm trong số đó có máu của người khổng lồ và một loại khác gọi là bí thuật phấn trần nếu không có hai nguyên liệu này thì tuyệt đối không thể chế tạo được thẻ bài n g ô minh lập tức nhìn về phía con chó tên hoang hoang khi đạo sư rời đi đã từng nói qua có gì cần thì tìm hoang hoang nó nhất định có thể giúp mình tìm những tài liệu này vì chú chó này có thể hiểu được tiếng người nên ngô minh trực tiếp tiến lên và nói ra yêu cầu của mình chỉ là con chó liếc mắt nhìn ngô minh không để ý tới hắn ta một bộ dạng vênh váo tự đắc ngô minh bất đắc dĩ lại ôn tồn nói một câu kết quả như cũ là không thèm nhìn ngô minh lập tức có chút không vui trong lòng thầm nghĩ con chó tự đắc lớn nhỉ bất quá chỉ là một con chó mà cũng kiêu ngạo như vậy nhưng chắc chắn là không thể trừng trị nó chính cái gọi là đánh chó còn xem chủ nhân chủ nhân của hoang hoang là kerrigan đạo sư nên ngô minh không muốn gặp rắc rối ngô minh lúc này cũng chỉ có thể nói một ít lời hay không cần nói tới con chó này ăn mềm không cứng nghe xong ngô minh ô m nhuận vài câu liền đứng dậy vương vai lắc lư đi ra ngoài một lát liền lại trở về nó đặt cái túi vải nhỏ đang ngậm trong miệng xuống đất ngô minh nhặt túi vải lên nhìn thấy bên trong có chứa những vật liệu cần thiết để chế tác thẻ bí thuật số một hắn ta lập tức cảm ơn con chó và tiếp tục chế tác thẻ lúc này bên ngoài chánh điện trời đang tối dần gần nơi ở của thầy trò kerrigan có một sinh vật phi hành kỳ lạ trôi nổi bồng bềnh giữa không trung có hai bóng đen đứng trên đó người có chắc bí thuật sư sống ở đây đã rời đi và sẽ không trở lại vào đêm nay người vừa nói là một trong hai người hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen che giấu toàn bộ cơ thể bao gồm cả khuôn mặt áo tràng đen đang mặc trên người hắn rõ ràng được làm bằng chất liệu phi thường hơn nữa công nghệ may là bậc nhất mặt trên còn có thể nhìn thấy nhiều hoa văn màu gió thổi vào sẽ không có âm thanh nào phát ra đương nhiên bằng không thì ta cũng sẽ không thông tri người đạo tặc huynh đệ hội đại danh đỉnh đỉnh đến tóm lại chúng ta trả tiền các ngươi làm việc đó không phải là những gì đạo tặc huynh đệ hội các ngươi luôn làm sao một người khác vừa cười vừa nói thanh âm có chút âm trầm nhưng người này hiển nhiên không muốn tiết lộ thân phận nên trên mặt cũng đeo mặt nạ nói cho ta biết ngươi muốn ta trộn cho ngươi cái gì ngươi không cần nói cho ta biết cụ thể chỉ cần đại khái một chút là được người đàn ông mặc áo choàng đen nói một cái h ộ p một cái h ộ p cỡ lòng bàn tay làm bằng gỗ sồi đặc biệt màu trắng trên nắp có hoa văn cỏ sáu lá người đeo mặt nạ nói xong lấy ra một tấm thẻ vận chuyển nguyên khí lập tức trên thẻ hiện ra một hình ảnh hộp rõ ràng đây là thẻ ngưng thị có thể hiển thị những hình ảnh trong tâm trí và trí nhớ trên thẻ người đàn ông mặc áo choàng nhận lấy gật đầu nói không có vấn đề đồ đạc ta sẽ mang về nhưng chuyện này cũng dựa vào ngươi cung cấp thông tin chính xác yên tâm đi kerrigan tuy cường đại nhưng ngoại trừ nàng thì trong nơi ở của nàng không còn cao thủ nào khác chỉ có một số khôi lỗi nhân và một con chó canh gác ngàn năm thạch tượng quy của nàng cũng ở đi theo nàng ta à đúng rồi nàng ta cũng vừa tuyển một bí thuật học đồ mới trừ điều này ra thì không có gì nữa miễn là ngươi có thể vượt qua nguyên khí tráo cảnh giới phòng ngự của nàng thì không có mối uy hiếp nào ta không tin người đạo tặc huynh đệ hội ngay cả xử lý một con chó và một bí thuật học đồ mới đều làm không được chứ người đàn ông đeo mặt nạ nói nếu những gì ngươi nói là thật thì không có vấn đề gì không cần nói tới con chó canh cửa một bí thuật học đồ cùng lắm chỉ là nguyên khí cấp bốn ước chừng ngay cả t h ể bí thuật cũng không kích hoạt được ta giết hắn dễ như giết gà giết chó mà thôi mà vượt qua nguyên khí tráo cảnh giới phòng ngự ở đây chính là nghề của đạo tặc huynh đệ hội chúng ta năng lực của chúng ta không cần phá hư nguyên khí tráo này cũng có thể tiến vào vậy mới gọi là thần không biết quỷ không hay được rồi ta vào đây tối đa trong vòng một tiếng đồng hồ ta sẽ mang đồ ra cho ngươi đạo tặc mặc áo choàng đen nói xong lấy ra một tấm thẻ bài hóa thành một đoàn ảo ảnh nhanh chóng bay vút qua nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha